Cho nên châm ngòi ta dục làm ta diệt long tưởng quốc, bị ta vạch trần, Chu thường liền đề ra tiêu phượng tình sự tình. Đại Mỹ nhân nên là biết, tiêu phượng tình sự tình một khi bị truy cứu lên, là chịu không nổi cân nhắc, một khi tình huống của hắn bị phát hiện. Hà quang đạo đảo không lo lắng từ đây quảng thanh cung lại vô chính mình nơi rừng chân, thậm chí chính mình cũng muốn bị đuổi giết. nghĩ đến lỗ đạo tử đối tiêu phượng loan tánh mạng chấp nhất, hà quang đạo nhất dối. Dắm vẫn là sợ chính mình rời đi Quảng Thanh Cung lúc sau, tiêu phượng loan thiếu một cái nội tuyến, liền vô pháp biết được Quảng Thanh Cung tình huống, vạn nhất lỗ đạo tử phải đối phó tiêu phượng loan, có cái gì kế hoạch, không có hắn trợ giúp, tiêu phượng loan sở muốn đối mặt nguy hiểm sẽ tăng lớn rất nhiều lần, hướng về phía điểm này, Hà Quang đạo cũng biết, chính mình không thể rời đi Quảng Thanh Cung, nếu không, đối mặt thanh ngôn tử môn hạ kia một đồng trường khí mù mịt. Đã sớm không sạch sẽ mỹ nhân, hắn kiên nhân đã sớm dùng đến không sai biệt lắm, nguyên lai là như thế này, tiêu phượng loan gật gật đầu, ngươi nhưng có chu thường họa tương, cái này chu thường, đích xác lưu không được, giá tâm quá lớn, miệng quá toái, đại mỹ nhân, hà quang đạo không rõ mà nhìn tiêu phượng loan, chu thường tưởng cáo ngươi hắc trạng, nhất định sẽ nghi cách tránh đi ngươi tai mắt, trở lại quảng thanh cung, tìm cơ hội trực tiếp gặp mặt lỗ đạo tử, tiêu. Phượng Loan phân tích nói, chỉ cần ta đãi ở Quảng Thanh Cung phụ cận, hoàn toàn có thể ôm cây đợi thỏ, đại mỹ nhân, nhưng ngươi cũng đến muốn ở Quảng Thanh Cung phụ cận mới được a. biện pháp này tự nhiên là hành đến thông, nhưng có tiền đề, ta liền ở Quảng Thanh Cung phụ cận, thậm chí ta so ngươi sớm hơn đến Quảng Thanh Cung phụ cận. Tiêu Phượng Loan nhếch miệng cười, nàng chính là so Hà quang đạo sớm hơn lên đường, chẳng sợ ở đường xá trung gian, nàng mang theo người. Đi trước một chuyến phượng khởi quốc, đem khúc bạch cùng trường hoan tiếp nhận tới, khúc trúc thanh đã sớm cùng lý thời kỳ cấu kết ở bên nhau, Long tưởng quốc lão hoàng đế muốn làm rồi lại không có làm sự tình, khúc trúc thanh đều làm, bất đồng chính là, khúc trúc thanh quá coi thường khúc bạch cùng trường hoan, vốn nên là nhất bạch mục đích hai cái tiểu tử, hôm nay đã sớm trưởng thành rất nhiều, không phải khúc trúc thanh tưởng đối phó là có thể đối phó được, khúc trúc thanh. Phái người đối khúc bạch cùng trường hoan gian lận, muốn bắt giữ nhị tiểu tử, đáng tiếc, nhưng phàm là khúc gia phái tới người, cuối cùng chẳng những không có bắt được khúc bạch cùng trường hoan, ngược lại bị khúc bạch cùng trường hoan cấp thu thập. Chẳng sợ lý thời kỳ là tử giai đỉnh tuyệt đỉnh cao thủ, nhưng ở giống nhau gia tộc bên trong, có được cái tử giai lúc đầu tu linh cao thủ cũng đã xem như hiếm lạ, tử giai lúc đầu tu linh cao thủ cũng không phải là cải trắng. Khúc gia tử giai lúc đầu tu linh cao thủ thiếu, nhưng trường hoan cùng khúc bạch đều đúng vậy, cố tình tử giai lúc đầu cùng làm giai đỉnh chi gian, chính là một cái đường danh giới, thực lực hoàn toàn không thể so, cho nên, chẳng sợ khúc gia người muốn dùng xa luôn chiến tới bắt được trường hoan cùng khúc bạch, đều không dễ dàng. Cuối cùng, trường hoan cùng khúc bạch tuy có bị thương, bộ dáng thập phần chật vật, nhưng rốt cuộc là không có làm khúc trúc thanh gian kế thực hiện được. Ở cùng khúc gia người không ngừng giao chiến bên trong, trường hoan cùng khúc bạch giống như hai cái hiếu học học sinh giống nhau, kinh nghiệm chiến đấu không ngừng tăng lên, hơn nữa đối phó khởi khúc gia người, càng ngày càng thuận tay, đem khúc gia người càng chỉnh càng thảm, chờ tiêu phượng loan đám người đến thời điểm, trường hoan cùng khúc bạch đã sớm đã ứng phó tự nhiên, cuộc sống gia đình qua đến có tư có vị, khúc gia người thấy này hai tiểu tử, đều đến đường, vòng đi nông nỗi. Chắc hẳn phải vậy, Khúc Trúc Thanh sở đánh bản tính nhỏ, cuối cùng tất cả đều không có thể thực hiện, này cũng liền thôi. Khúc Trúc Thanh mặt bị hai cái hậu bối vãn sinh dẫm đến không cần lại dẫm, dẫm đến Khúc Trúc Thanh đều mau không mặt mũi gặp người. Cố tình nhiều ngày qua đi, cùng Khúc Trúc Thanh ước định tốt lý thời kỳ chậm chạp không có đưa về tin tức, Khúc Trúc Thanh cổ đều đuổi đến lão trường, ngóng trông thần nông bách thảo học viện chạy nhanh. Người tới, đem chính mình Nhi Tử tiếp nhận đi ở, nhưng đường Khúc Trúc Thanh nhìn đến tiêu phượng loan, đám người lại lần nữa hoàn hảo không tổn hao gì mà xuất hiện ở phượng khởi quốc khi, Khúc Trúc Thanh suy sụp ngã xuống đất, hắn biết, hắn suy nghĩ sự tình, đời này đều không thể lại thực hiện, Nhi Tử hồi không được đan dược phường, lại đi không được thần nông bách thảo học viện, phía trước đánh như vậy nhiều cơ sở, thật sự toàn thành uổng phí công phu, cha, thôi bỏ đi, đá. Không có khả năng, nhìn đến khúc trúc thanh bộ dáng đúng sai chua sót mà nói một câu, ta không cam lòng, ta không cam lòng a hắn rõ ràng đều thắng chính mình thân ca ca, càng là kêu khúc dương cùng khúc bạch đau đớn muốn chết, mới ngắn ngủn không đến một năm thời gian, hắn mới thắng như vậy đoạn thời gian, như thế nào liền lại thua rồi đâu, hơn nữa vẫn là bại bởi hai cái cháu trai, không cam lòng, ngươi không có tư cách nói những lời này, lúc này, khúc dương cùng khúc. Bạch đầy mặt sát khí, hóa thân vì báo thù sứ giả, sát khí dày đặc mà xuất hiện ở khúc ra, xuất hiện ở khúc trúc thanh cùng đúng sai trước mặt, các ngươi muốn làm gì, nhìn đến khúc bạch cùng khúc dương, đúng sai biết, kẻ đến thì không thiện, kẻ thiện thì không đến, vì thế liền chắn chính mình phụ thân trước mặt, báo thù, khúc dương lạnh lùng mà đang nói hai chữ lúc sau, không cho đúng sai phản ứng cơ hội, cùng khúc bạch hợp tác, một cái kéo ra đúng sai, một cái khác tắc. Đem chính mình trong tay kiếm, một chút liền đâm vào khúc trúc thanh ngực, nhìn đâm vào chính mình ngực, đâm thủng chính mình trái tim kiếm, khúc trúc thanh đôi mắt trừng, tựa hổ có chút phản ứng không kịp, ngươi giết ta cha mẹ, lại cấp khúc bạch hạ cốt độc, khúc trúc thanh, ngươi tội đáng chết vạn lần, làm ngươi chết cái thống khoái, đã là tiện nghi ngươi, khúc dương hắc một khuôn mặt nói, nếu không phải bọn họ không có thời gian, nếu không nói, hắn là tuyệt đối sẽ không. Như vậy tiện nghi Khúc Trúc Thanh, nhưng chờ chính mình bắt tay trên đầu sự tình điều cấp giải quyết, quay đầu lại sát Khúc Trúc Thanh, làm Khúc Trúc Thanh sống lâu mấy ngày, Khúc Dương cũng thật sự là không cam lòng, cha hắn, hắn nương chết kia một ngày, Khúc Bạch bị rót tận xương độc kia một ngày, hắn hẳn là giết Khúc Trúc Thanh, chỉ tiếc, lúc ấy hắn không có năng lực, nhưng hiện tại có, đúng là như thế, hắn đã làm Khúc Trúc Thanh sống lâu thật lâu, hắn không thể làm Khúc. Chúc thanh sống thêm càng dài thời gian, ngạch đúng sai chúc phun ra cuối cùng một hơi, liền cấp nhi tử lưu một câu di ngôn cơ hội đều không có, liền chặt đứt khí. Phụ thân, tận mắt nhìn thấy phụ thân là như thế nào chết ở chính mình trước mặt, như thú gào giống đúng sai hai mắt đỏ bừng, hung ác không thôi, khúc bạch buông ra đối đúng sai kiểm chế, đúng sai tóc vọt tới khúc chúc thanh bên người, ôm chính mình phụ thân đã bắt đầu chuyển lãnh thân thể, khóc giống không, thôi. Hắn sợ làm hạ ác sự, ngươi cái này làm nhi tử hẳn là phi thường rõ ràng, chúng ta thù báo, nếu là ngươi tưởng báo mối thù giết cha, tùy thời hoan nghênh, khúc dương lạnh như băng mà nói một câu, không mang theo nửa điểm cảm tình, xem đúng sai ánh mắt, không giống đang xem đường huynh đệ, mà là thế giới nhất lãnh đường ruộng người giống nhau, đúng sai gắt gao mà ôm lấy khúc trúc thanh thi thể, mối thù giết cha, hắn sao lại không nghĩ báo, chính là lấy thực lực của. Hắn đi này thù, quả thực chính là người si nói mộng, Khúc Dương lời này là ở châm trọng hắn, ta sẽ, các người chờ, đúng sai khẽ cắn môi, hung tợn mà nhìn chằm chằm Khúc Bạch cùng Khúc Dương xem, mặc kệ có hay không khả năng, nhưng hắn sẽ đem này làm chính mình trung thân mục tiêu, trừ phi giết Khúc Dương hai anh em, vi phụ báo thù, nếu không, hắn vĩnh viễn đều sẽ không dừng bước, a Khúc Bạch cười lạnh. Nếu không có bọn họ gặp được tiêu cô nương cùng riêng công tử, bọn họ không có khả năng tại như vậy đoàn thời gian nội trở thành tử giai lục đầu cao thủ, càng không thể có thể nhanh như vậy liền báo sát phụ mối thù giết mẹ. Đúng sai muốn báo thù, trừ phi theo chân bọn họ có giống nhau gặp gỡ, đụng tới giống tiêu cô nương giống nhau người tốt. Khúc Trúc Thanh làm ác đa đoan, nhiệt báo đã thâm, tất sẽ ảnh hưởng hậu đại, cho nên hắn cũng không cảm thấy đúng sai còn có thể có như vậy vận khí. Cá mặn xoay người, ca, chúng ta đi thôi, đối mặt, đúng sai báo thù chi ngôn, vô luận là Khúc Dương vẫn là Khúc Bạch, cũng không từng đem nó để ở trong lòng, cho nên đi được cũng cực kỳ dứt khoát, dù sao kẻ thù Khúc Trúc Thanh đã chết. Khúc Trúc Thanh mới là đối bọn họ cha mẹ ra tay kẻ thù, đến nỗi Khúc ra những người khác, tuy rằng cũng cực kỳ đáng giận, Khúc Dương cùng Khúc Bạch cũng không tưởng chế tạo quá nhiều giết chóc, cũng liền không có động thù. Dù sao khúc Trúc Thanh vừa chết, những người này tất bị dọa phá gan, từ nay về sau quá thượng kinh hãi, khó có thể đi vào giấc ngủ nhật tử, nay liền đủ rồi, ở khúc Trúc Thanh đã chết lúc sau, phượng khởi quốc liền nổi lên một trận không nhỏ huyết vũ tinh phong, không đơn thuần chỉ là là khúc gia, còn có trường gia, tàng gia này hai đại gia tộc người, trong tộc tu vi cực cao, địa vị cao thượng tiền bối, đều ở trong một đêm, không thể hiểu được bị người giết hại. Ai là hung thủ, bọn họ cũng không biết, trong tộc người đều là tới rồi ngày hôm. Sau, chính mình tỉnh lại, mới phát hiện này đó trưởng bối đã chết. So sánh với khúc gia chỉ đã chết một cái khúc trúc thanh, trường gia cùng tàng ra chết người, liền nhiều một ít. Trường hoan đã chết bảy người, mà tàng ra lại là đã chết ước chừng mười cái người. Đêm này mười bảy cá nhân đặt ở cùng nhau làm tương đối liên tưởng. Thực mau liền có người hồi quá vị tới, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, thêm chi lại nghe được khúc trúc thanh chết, mọi người liền hoàn toàn minh, bạch, đây là những người đó hậu đại trở về báo thù, nhớ tới chính mình năm đó lánh tay bảng quan, cuối cùng kia một nhà chung chỉ còn một cái con trai độc nhất, vẫn là bị khúc thị phu thế tiếc đi, thấp thỏm lo âu người, không đơn thuần chỉ là là khúc ra người, còn có những cái đó sống sót trường ra cùng tàng người nhà. Nói đến cũng là trường gia cùng tàng ra người xui xẻo, bọn họ cùng khúc ra tự nhiên là không có khả năng ở cùng cái thành thị, cô tình, này tam gia một đường phương hướng, vừa lúc là tiêu phượng loan đám người muốn đi hướng Quảng Thanh Cung, nhất định phải đi qua chi lộ, đã có một cái khúc trúc thanh khai đầu, lúc sau đi ngang qua trường gia cùng tàng ra thời điểm, trường hoan cùng tàng ngao tự nhiên cũng sẽ không nương tay, đem sát phụ sát mẫu kẻ thù, nhất nhất giết chết. So sánh với khúc dương cùng khúc bạch một năm liền báo thù, trường hoan cùng táng ngao thù, chính là đã muộn mười năm, cái gì, ngươi đã ở Quảng Thanh, cung phụ cận, thẳng tới trời cao chấn, hạ quang đạo một cái kích động, trong cơ thể nhiệt huyết sôi trào không thôi, này chẳng phải là đại biểu cho, hắn thực mau là có thể nhìn thấy đại mỹ nhân bản nhân, không tồi, liền ở thẳng tới trời cao chấn, tiêu phượng loan gật đầu. Thẳng tới trời cao chấn ở Quảng Thanh Cung phụ cận, bởi vì Quảng Thanh Cung quan hệ, thẳng tới trời cao chấn người tự nhiên cũng không bình thường, mà tân vào ở thẳng tới trời cao chấn người, đều là trí. Hướng với Quảng Thanh Cung, có thể nghĩ, những người này nếu là rời đi thẳng tới trời cao chấn, y tư chính là về tới trên mặt đất, như cũ bình phàm vô kỳ. Ngược lại, nếu là có thể thật sự trở thành Quảng Thanh Cung đệ tử, coi như thật là như diều gặp gió. Có thể lăng vân trang trí, thẳng tới trời cao chấn tên, bởi vậy mà đến, còn có, không chế tốt chính mình cảm xúc, chẳng sợ chu thường đã không còn nữa, nếu là bị người nghe được ngươi ta đối thoại, ngươi liền có thể trực. Tiếp đi lỗ đạo tử chỗ đó đưa tin, đối mặt hà quang đạo phá lệ kích động bộ dáng tiêu phượng loan đều có chút hối hận trực tiếp cùng hà quang đạo nói chuyện, nàng hẳn là làm tiêu năm tới mới đúng. Đại Mỹ nhân nói được là, ta không chế, ta không chế a. Hà Quang Đạo cười cười, hồn nhiên không thèm để ý chính mình cái này thanh ngôn tử, bị một cái tiểu nữ tử cấp huấn, ngươi rốt cuộc có hay không chu thường họa tương, tiêu phượng loan trận trắng mắt, trở về cũ đề, Đại Mỹ. Nhân muốn, không có cùng đến có, Hà Quang Đạo ánh mắt sáng lên, buông truyền ảnh kính, lấy chính mình nhanh nhất tốc độ. Mái mực thi họa, hiện trường vẽ một bức chu thường họa tương tới, họa hảo lúc sau, hà quang đạo đem triển lãm tranh cấp tiêu phượng loan xem, đại mỹ nhân, chu thường đó là trường dáng vẻ này, chu thường họa tương vừa xuất hiện, tiêu phượng loan bên kia bách vị sinh, mà chờ cũng đồng dạng dùng chính mình nhanh nhất tốc độ, đem họa tương vẽ lại đi xuống, họa tương đại khái có tám, chín thành tương tự, nhìn đến cái này tình huống, tiêu phượng loan gật gật đầu. Hà quang đạo này bức họa họa đến vẫn là tương đối có trình độ, chỉ cần hà quang đạo nguyên họa không biến dạng, như vậy bọn họ dựa vào này phúc tân họa, tự nhiên là có thể nhận được chu thường. Được rồi, ngươi ở Quảng Thanh Cung cẩn thận một chút, đừng bị cái thứ hai chu thường bắt được nhược điểm, người này, chúng ta bên này sẽ nghĩ cách giải quyết, xác định hảo họa. Tương lúc sau, tiêu phượng loan liền kết thúc cùng hà quang đạo trò chuyện, miễn cho trò chuyện lâu rồi. Hà Quang Đạo cùng nàng liên hệ bị Quảng Thanh cung những người khác phát hiện, không thể tưởng được, Hà Huynh vẫn là cái tài tử, thẳng đến kết thúc trò chuyện, Bách Vị Sinh mới tán thưởng một câu, Bách Vị Sinh đám người toàn không phải cái loại này chỉ tu linh luyện đan người, cơ bản cầm ký thư họa đều là tương đối có thể lấy đến ra tay, đúng là như thế, Bách Vị Sinh chỉ liếc mắt một cái, là có thể nhìn ra được, Hà Quang Đạo họa khí có bao nhiêu cao. Cho nên trong lòng đối Hà Quang Đạo thăng ra chút bội phục. Nguyên bản, Bách Vị Sinh vẫn luôn đơn thuần cho rằng, Hà Quang Đạo chính là một cái tham luyến sắc đẹp, ở sắc đẹp trước mặt không lớn lên não bổn hóa mà thôi. Lúc này, Bách Vị Sinh nhưng thật ra cảm thấy, trừ bỏ ở sắc đẹp trước mặt, kỳ thật Hà Quang Đạo là một cái phi thường ưu tú người, vô luận ở đâu phương diện, thật là cái tiểu yêu. Điểm, cốt lão gật gật đầu, nhận đồng Bách Vị Sinh cách nói. Tiêu Phượng Loan nhướng mày, nhà Hải cốt lão đây là có trọng Hà Quang Đạo, bị Hà Quang Đạo nội tại mỹ cấp thuyết phục. Tiêu Phượng Loan lông mày một trọn, cốt lão liền biết Tiêu Phượng Loan suy nghĩ cái gì. Vừa thấy Tiêu Phượng Loan cái này ánh mắt, cốt lão trực tiếp trợn trắng mắt, không lý Tiêu Phượng Loan, hắn sợ hắn miệng một trương, liền xuất khẩu thành dơ. Này đều đã bao lâu, hắn còn tưởng rằng tiểu nha đầu thật lâu đã không còn nói cái này đề tài, cái kia kỳ quái tật xấu sửa lại. Nhưng hôm nay hắn xem như đã nhìn ra, còn không có sửa, chỉ là khoảng thời gian trước bận quá, vội đến tiểu nha đầu không rảnh lo chính mình kia một viên hổ tâm, hiện tại là thả lỏng lại, ra lại ngứa, được rồi, nhìn chầm chầm khẩn một chút, nếu là cái này chu thường xuất hiện, tuyệt đối không thể buông tha, nếu không chính là cho chúng ta chính mình tìm phiền toái, tiêu phượng loan chuyển, biến tốt liền thu, không lại tiếp tục đề tài vừa rồi. Bởi vì nàng nhìn ra tới, cốt lão sinh khí, tiêu phượng loan lắc đầu, từ khi tới thế giới này lúc sau, cốt lão là càng ngày càng tiểu công chúa, một chút việc nhỏ, đều sẽ sinh khí, nào có ở hiện đại khi đại bụng, yên tâm đi, trừ phi cái này kêu chu thường người không tới, bằng không, hắn tuyệt đối trốn không thoát, trường hoan vỗ chính mình bộ ngực, bảo đảm mà nói, vì để ngừa vạn nhất, chúng ta cắt lượt đi, vạn nhất chu thường là buổi tối tới, vậy tương đối phiền toái. Tiêu phượng loan gật đầu, chẳng sợ chu thường là quảng thanh cung đệ tử, nhưng lấy bọn họ những người này bản lĩnh, đừng nói là en đối một, liền tính là một trọi một, đều không phải vấn đề, hành, chúng ta đây bài một loạt đi. Năm cái nam đảm nhiệm nhiều việc mà đem chuyện này cấp bao xuống dưới, lần trước đi thần nông bách thảo học viện thời điểm, trừ bỏ không ở trường hoan cùng khúc bạch, cùng với lưu tại phượng khởi. Quốc đan dược phường vệ tư chỉ, bách vị sinh ba cái chính là bị cực đại kích thích, thần nông bách thảo học viện cơ hồ có thể nói là tiêu phượng loan, cùng phong tụ hai người phá, những người khác đi theo hoàn toàn bất quá chính là thuần mua nước tương, cũng chưa ra cái gì lực, vì chuyện này, bách vị sinh ba người phí thường bị nhục, vẫn luôn muốn trọng trấn hùng phong, chứng minh chính mình là một cái đỉnh thiên lập địa nam tử Hán, có thể chiếu cố bên người nữ nhân, chắc hẳn. Phải vậy, lần này sự tình, bách vị sinh ba người không hề điều kiện mà ôm lại đây, đối với hoàn toàn không hiểu rõ khúc bạch, cùng trường hoan nhìn đến ba người kiên trì bộ dáng, tuy rằng không quá như thế nào là chuyện gì xảy ra, nhưng khúc bạch cùng trường hoan đều không có cự tuyệt, tỏ vẻ có thể tiếp thu, hành, vậy giao cho các ngươi năm cái, tiêu phượng loan gật đầu, cũng không cự tuyệt, tiêu cô nương, giường đệm đã hảo, ngài muốn nghỉ ngơi đi, phong tụ đứng ở tiêu. Phượng Loan bên người, tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận mà nói, hành, ta mệt mỏi, đi trước ngủ, tiêu phượng Loan gật đầu, từ phong tụ lãnh trở về chính mình phòng ngủ hạ, tiêu phượng Minh cùng phong tụ phòng ở tiêu phượng Loan phòng một tả một hữu, vừa lúc đem tiêu phượng Loan cấp vây quanh đi lên, nguyên bản phong tụ tỏ vẻ, nàng một cái nha hoàng không cần phòng, hơn nữa nàng còn muốn thủ tiêu phượng Loan, chỉ cần ở tiêu phượng Loan trong phòng, hướng lương thượng một phi, là đủ rồi. Bất quá tiêu phượng loan tỏ vẻ, nàng không thiếu bạc, hơn nữa thật muốn bảo hộ nàng, hiển nhiên đem nàng bên cạnh kia gian phòng cũng thuê xuống dưới càng thích hợp một ít. Nếu tiêu phượng loan một tả một hữu phòng tất bị bao xuống dưới, trong đó một gian là thuộc về tiêu phượng Minh, mặt khác một gian, nếu là phong tụ không chiếm, khẳng định là bị bách vị sinh năm cái nam nhân chung một cái chiếm dùng a. vì thế nhà mình Minh Vương đại nhân bảo vệ cho Minh Vương Phu. Nhân, phong tụ không nói hai lời, trực tiếp muốn tiêu phượng loan bên cạnh một khác gian phòng, bởi vậy phòng cơ bản tình huống liền xác định xuống dưới, tiểu nha đầu, về cái kia kêu chu thường người, ngươi thật yên tâm giao cho kia năm cái tiểu tử thúi đi làm, ngươi tâm cung quà lớn điểm, cốt lão nhưng không yên tâm đem việc này giao cho bách vị sinh năm cái tiểu tử, vạn nhất có cái sơ sẩy, hà quang đạo nội ứng thân phận thực dễ dàng cho hấp thụ ánh sáng, nghĩ hà quang đạo. Khải đến tác dụng, cốt lão nhưng không muốn một màn này thật sự liền như vậy đã xảy ra, yên tâm, này không phải năm cái tiểu nái hoa, mà là sói con, hiện tại sói con đã trưởng thành, tổng muốn thả ra, làm cho bọn họ chính mình luyện một luyện, hơn nữa này dọc theo đường đi tới, bọn họ biểu hiện không đều thực hào sao, tiêu phượng loan thả lỏng mà nói, ít nhất ở xử lý thù nhà một chuyện thượng. Hoàn toàn không có cắm sự tiêu phượng loan tỏ vẻ rất vừa lòng, năm người rất có, đúng mực, xem ngươi đặc ý, cốt lão hết chỗ nói rồi, tiểu nha đầu hoàn toàn là đem kia năm cái tiểu tử thúi đương đồ đệ, đây là muốn nhìn một chút này năm cái tiểu đồ đệ hiện tại có phải hay không có thể rời núi, tự nhiên đặc ý, tiêu phượng loan chút nào không ngại cốt lão khẩu khí, dù sao chuyện này, chúng ta liền không cần nhọc lòng. Nếu là bọn họ năm cái chị không được, còn có mặt mũi tới gặp ta, hành, ngươi có lễ, cốt lão lắc đầu, sau đó liền canh giữ ở tiêu phượng, loan bên người, không nói thêm nữa cái gì, chờ Chu thường trở lại thẳng tới trời cao chấn thời điểm, đều không phải là là đêm tối, mà là ban ngày, nghĩ đến chính mình này dọc theo đường đi sợ ăn khổ, Chu thường sắc mặt như cùng bão táp đêm trước áp lực thấp dòng khí giống nhau, nhìn cực kỳ khủng bố. Hà quang đạo, ngươi cho ta chờ, nếu là không đem ngươi từ thanh ngôn tử vị trí thượng kéo xuống tới, ta liền không gọi Chu thường, Chu thường nghiến răng, nguyên bản hắn còn chỉ là hoài nghi hà quang đạo cùng tiêu phượng loan chi gian, có phải hay không có cái gì không thể cho ai biết bí mật, dựa vào quảng thanh cung thực lực, suốt đã hơn một năm, bọn họ đều chưa từng phát hiện tiêu phượng loan tung tích, có thể hay không là quảng thanh cung nội gia nội gian. Mới có thể làm Tiêu Phượng Loan một lần lại một lần chạy thoát, đặc biệt là nghĩ đến, thượng một lần mang về Tiêu Phượng Loan tin tức Tiêu Phượng Tình là, đi theo Hà Quang Đạo cùng nhau đi ra, ngoài, cuối cùng, chẳng những không tìm được Tiêu Phượng Loan, ngay cả Tiêu Phượng Tình cái này nhãn tuyến đều không thấy, đúng là bởi vì chuyện này, Chu Thường mới càng thêm hoài nghi Hà Quang Đạo có vấn đề, lần này bị Hà Quang Đạo ném xuống chu thường nhận định, tất là chính mình lời nói đâm đến hà quang đạo phổi, hà quang đạo có tật giật mình, mới có thể đem hắn đuổi ra môn hạ, hà quang đạo càng là như thế, chu thường liền càng là có nhược điểm có thể đem hà quang đạo kéo xuống mã, chỉ cần hắn đem chỉnh chuyện nói cho cung, hắn tuyệt đối tin tưởng, lấy cung chủ anh Minh, tất sẽ không lại bị hà quang đạo che giấu, hà quang đạo thành quảng thanh cung phản đồ, hắn lại sao có thể tiếp tục đương thanh ngôn từ chu thường mũi thở hồn hển hiện tại ngẫm lại, không chừng lúc trước sư phụ chết, liền cùng Hà Quang đạo có quan hệ. Sư phụ vừa chết, Hà Quang đạo liền trực tiếp thành thanh ngôn tử, thiếu đi rồi rất nhiều oai lộ, cho nên sư phụ chết, Hà Quang. Đạo được đến ích lợi lớn nhất, hắn không thể không hoài nghi, Hà Quang đạo vì có thể sớm ngày trở thành ngôn tử, vì thế cùng người ngoài thông đồng, hợp mưu giết chết sư phụ, nếu thật là như thế. Chẳng trách Hà Quang Đạo không màng tất cả mà giúp đỡ Tiêu Phượng Loan, mà Quảng Thanh Cung như thế nào cũng tìm hiểu không đến Tiêu Phượng Loan tin tức, ngạnh sinh sinh làm Tiêu Phượng Loan tiêu giao sống lâu lâu như vậy, nghĩ chính mình thật vất vả bắt được Hà Quang Đạo nhược điểm, hơn nữa cái này nhược điểm nhất định có thể trí Hà Quang Đạo vào chỗ chết, được đến chính mình muốn hết thảy, Chu thường ánh mắt sáng lên, bên trong tràn đầy đều là giã tâm, quỳ, có phải hay không hắn? Chính đắm chìm ở chính mình sắp kéo Hà Quang Đạo xuống ngựa, trở thành đời kế tiếp thanh ngôn tử Mỹ Diệu bên trong Chu Thường chút nào không biết, hắn vừa xuất hiện ở thẳng tới trời cao chấn, đã bị người cấp theo dõi, không sai được, Khúc Dương gật đầu, Hà Huynh thi họa tu, dưỡng cực cao, họa thật sự giống, Hà Quang Đạo họa rất khá, cho nên thông qua họa tương tìm ra Chu Thường đối với Bách Vị Sinh, cùng Khúc Dương tới nói, một chút đều không khó. Toàn tâm toàn ý muốn nhanh lên trở lại Quảng thanh cung, hảo vạch Trần Hà Quang đạo, gương mặt thật Chu Thường vẫn chưa phát hiện Bách vị sinh cùng Khúc Dương tới gần, chờ Chu Thường cảm giác được không thích hợp thời điểm, một cái bao tải trực tiếp từ hắn trên đầu bị trồng xuống dưới, Chu Thường còn chưa có thể phản kháng, đánh ra chính mình linh lực, công kích cái này không thể hiểu được xuất hiện đỉnh nhân, phanh một chút, Chu Thường không đánh tới người, phản bị người đánh tới, hai mắt vừa lật bạch. Trực tiếp hôn mê qua đi, chờ Chu thường lại khôi phục chi giác thời điểm, liền phát hiện chính mình bị bắt tới rồi một người yên thưa thất rừng rậm bên trong, nhìn che trời đại thụ, cảm giác được chung quanh an tĩnh chỉ có tiếng chim hót, Chu thường nhịn không được run, lên một chút, không rõ chính mình một giấc ngủ dậy, như thế nào sẽ xuất hiện tại đây loại địa phương quỷ quái, phía trước rốt cuộc là ai đánh hôn mê chính mình, vì cái gì lại muốn đem chính mình đưa tới loại này địa phương quỷ quái. Không đợi chu thường đầu óc biến rõ ràng, bách vị sinh cùng khúc dương vẻ mặt dễ thân biểu tình mà xuất hiện ở chu thường trước mặt. Chu sư huynh, ngươi nhưng xem như tỉnh, bách vị sinh một mở miệng liền một bộ ngươi ta rất quen thuộc ngữ khí, ngươi là nghe được đối phương như vậy chính xác mà kêu ra tên của mình. Chu thường sừng sốt, tỏ vẻ chính mình cũng không nhận thức trước mắt hai người kia. Chu sư huynh chính là nguyên thanh ngôn tử môn hạ người đứng thứ hai. Hiện tại lại là đương nhiệm thanh ngôn tử một tay, không quen biết chúng ta này đó tiểu đệ tử, cũng là bình thường, nhưng là Chu sư huynh đại danh của ngươi, thật sự là như sấm bên tai, kêu chúng ta không phục không thôi, Khúc Dương một mở, miệng đã sớm thoát khỏi một năm trước cái kia trầm mặc tối tâm thiếu niên bộ dáng, một trương miệng cực xe hống người, quả nhiên, rất là tự phụ Chu thường vừa nghe Khúc Dương lời này, đối hai người tin tưởng không nghi ngờ, lập tức liền buông ra ôm ấp Rốt của Khúc Dương nói rất nhiều hắn về Quảng Thanh Cung tình huống, nếu không có là Quảng Thanh Cung tiểu đệ tử, này hai người lại sao có thể sẽ biết nhiều như vậy, các ngươi vì sao sẽ ở chỗ này, đối ta như thế lại là có ý, tứ gì, còn có, các ngươi là ai môn hạ đệ tử, làm sư huynh, chẳng sợ chu thường hiện tại tay chân còn vô lực, lại như cũ bày ra sư huynh cái giá cùng uy phong, không khách khí mà trừng mắt hai cái, không hiểu chuyện tiểu sư đệ. Chu sư huynh mạc khí, chúng ta đều không phải là là môn nội đệ tử, mà là ngoài cửa đệ tử, kỳ thật, phái chúng ta tới, đều không phải là là ngôn tử, mà là cung chủ, bách vị sinh cố ý để thấp thanh, sau đó cảnh giác mà đánh giá một chút bốn phía, một, bộ rất sợ bọn họ nói chuyện nội dung sẽ bị người nghe được bộ dáng, cung chủ, tìm các ngươi ngoài cửa đệ tử, không có khả năng, Chu thường lắc đầu, hoài nghi mà nhìn về phía hai người tuy nói ngoại môn đệ tử tưởng trở thành nội môn đệ tử rất khó nhưng là quảng thanh cung nội môn đệ tử cũng tuyệt đối không ở số ít nếu là cung chủ thực sự có sự tình gì yêu cầu phái người đi làm lại như thế nào tìm cũng không có khả năng tìm ngoại môn đệ tử a chu sư huynh hoài nghi chúng ta hiểu thả nghe chúng ta tinh tế nói đến bách vị sinh làm chu thường phóng nhẹ nhàng kỳ thật cung chủ phái chúng ta tới là vì hỏi chu sư huynh Về đương nhiệm thanh ngôn tử tình huống, ngài đã biết nhiều ít, tân nhiệm thanh ngôn tử chính là cung chủ một tay để bạt lên, nhưng là cung chủ ngày gần đây phát hiện tân nhiệm thanh ngôn tử, tựa hồ có chút cổ quái, vốn định phái môn nội đệ tử đi điều tra việc này, lại lo lắng sẽ bị tân nhiệm thanh ngôn tử nghe được tiếng, gió, toại phái hai chúng ta cái ngoại môn đệ tử tới, không tồi, tân nhiệm thanh ngôn tử lại lợi hại cung sẽ không để ý đến chúng ta hai cái ngoại môn đệ tử, cho nên mới sẽ như thế. Chu sư huynh là ly tân nhiệm thanh ngôn tử gần nhất người nghĩ đến, tân nhiệm thanh ngôn tử có cái gì vấn đề? Chu sư huynh hẳn là nhất rõ ràng. Chu sư huynh, ngươi đối quảng thanh cung nên là trung tâm như một đi. Nếu là tân nhiệm thanh ngôn tử thật sự có cái gì vấn đề, ngươi sẽ không đối chúng. Ta có điều dâu diếm cũng tưởng phản bội quảng thanh cung đi. Bách vị sinh cùng khúc dương phối hợp đến cực hảo, một bên phủng chu thường, một bên lại hống chu thường, còn thường thường cấp chu thường một chút áp lực, đem chu thường nói đến đầu đều hôn mê. Ta đối trong cung trung tâm như một, sao có thể sẽ có dị tâm? Nếu là Hà Quang Đạo có cái gì vấn đề, ta khẳng định sẽ biết gì nói hết, không nửa lời giấu diếm. Trên thực tế, lần này ta sợ dĩ sẽ cùng Hà Quang Đạo tách ra. Trở về chính là bởi vì ta phát hiện. Hà quang đạo đích xác có vấn đề, đang muốn bẩm báo cấp cung chủ đâu, Chu thường ngạnh cổ, các ngươi tốc tốc mang ta đi thấy cung chủ, ta sẽ đem sở hữu sự tình một năm một mười mà nói cho cung chủ, Chu sư huynh, không vội, chúng ta nếu là trực tiếp mang ngươi hồi Quảng Thanh Cung, cần gì phải mất công đem ngươi đưa tới nơi này, tân nhiệm thanh ngôn tử nhãn tuyên không ít, chỉ cần ngươi vừa xuất hiện ở Quảng Thanh Cung nội, tân nhiệm, thanh ngôn tử tất sẽ nghe được tiếng gió. Vạn nhất tân nhiệm thanh ngôn tử trước tiên làm chút cái gì, đến lúc đó, chu sư huynh đối tân nhiệm thanh ngôn tử chỉ ra và xác nhận, liền sẽ toàn bộ đều bị tân nhiệm thanh ngôn tử lật đổ, cung chủ muốn chính là người dơ cũng hoạch, nếu là chu sư huynh có cái gì manh mối, không ngại nói cho ta chờ hai người, đãi chúng ta bắt được tân nhiệm thanh ngôn tử phản bội quảng thanh cung chứng cứ, đến lúc đó, lại vạch trần thanh nhậm tân, ngôn tử gương mặt thật, cũng là không muộn, Chu thường liền một người, một cái đầu óc, một trương miệng, sao có thể đầu đến hơn trăm vị sinh cùng khúc dương hai người, hai cái đầu óc, hai há mồm, một tả một hiếu nghe được khúc dương cùng bách vị sinh xảo lưỡi như hoàng, Chu thường chẳng những đầu troàng váng, lại còn có cảm thấy này hai cái sư đệ nói được thập phần có đạo lý. Chu sư huynh, cung chủ nói, tạm thời trước chỉ có thể ủy khuất ngươi ngoại cư, không thể làm ngươi hồi quảng thanh cung đã diệt trừ tân nhiệm thanh ngôn tử lúc sau khi đó liền số chu sư huynh công lao lớn nhất cung chủ là tuyệt đối sẽ không quên chu sư huynh chu sư huynh nhất định có thể được như ước nguyện cùng hà quang đạo liêu quá bách vị sinh cùng khúc dương đều biết chu thường đối ngôn tử chi vị nhất chấp nhất cho nên phi thường đúng lúc mà lại tung ra như vậy một cái mồi câu làm chu thường vô pháp cự tuyệt thật sự quả nhiên chu thường lập tức liền Nghe minh bạch bách vị sinh ám chỉ, ánh mắt sáng lên, vui mừng không thôi. Chu sư huynh, ngươi có bằng lòng hay không đem Tân nhiệm thanh ngôn tử không ổn chỗ? Bao gồm ngươi đối hắn hoài nghi, từ đầu trí cuối nói cho chúng ta biết sao? Chúng ta tất sẽ đi tra cái rõ ràng, tuyệt không làm Tân nhiệm thanh ngôn tử có nửa điểm xoay người cơ hội. Đúng vậy, Chu sư huynh, xem ngươi bộ dáng này, nên là đã sớm hoài nghi Tân nhiệm thanh ngôn tử, ngươi trên tay nhưng có cái gì chứng? cứ khúc dương ánh mắt chớp lóe, ngữ khí vừa chuyển lại lần nữa nâng lên chu thường, đó là tự nhiên. chu thường ngực một đỉnh, tỏ vẻ chính mình trên tay đương nhiên nắm có chứng cứ. trước kia bởi vì tiêu phượng tình quan hệ, ta liền hoái nghi hà quang đạo có vấn đề, cho nên nương thân phận chi tiện đối hà quang đạo nhiều hơn giám thị. có một ngày, ta trải qua hà quang đạo thư phòng, phát hiện hà quang đạo đang ở thiêu đồ vật. Lúc ấy cũng chỉ là nhất thời tò mò, đem, thiêu hủy tàn lưu một góc cấp bảo tồn xuống dưới, sau lại tiêu phượng tình lần nữa nói, nàng hướng Quảng Thanh Cung đưa tới rất nhiều tin, nói rõ tiêu phượng loan địa điểm, nhưng là Quảng Thanh Cung vẫn luôn không có đáp lại, ta hoài nghi, hà quang đạo thiêu đền chính là tiêu phượng tình đưa đến Quảng Thanh Cung tin. chu Sư Huynh nói có lý, bách vị sinh cùng Khúc Dương liếc nhau, cái này chu thường thật đúng là chính là tìm được dấu vết để lại mất công bọn họ để lại một cái tâm nhãn cũng không có ở bắt được chu thường trước tiên trực tiếp lấy chu thường mạng nhỏ mà là thiết như vậy một vòng tròn bộ bộ gia chu thường nói nếu không chu thường vừa rồi theo như lời tình huống nếu là lại bị quảng thanh cung những người khác phát hiện kia hà quang đạo liền phải suối quẩy may mắn may mắn hết thảy không tính vãn nếu là hà quang đạo không có vấn đề thắn vì cái gì muốn thiêu tiêu phượng tình tin cái này hà quang đạo cùng tiêu phượng loan tất là một đám ta hoài nghi sư phụ ta chính là tiêu phượng loan giết hơn nữa vẫn là hà quang đạo dẫn sói vào nhà làm tiêu phượng loan giết sư phụ ta sư phụ ta vừa chết hắn là có thể thay thế trở thành tân ngôn tử nhìn đến hai cái ngoại môn đệ tử đối chính mình vẻ mặt kính nể chu thường ngực một đỉnh Kiêu ngạo cực kỳ, cái kia trang giấy bị ta thu ở thư phòng ám các bên trong, cung chủ suy xét đối với, ta hiện tại không thể hồi quảng thanh cung, miễn cho bị hà quang, đạo cái kia nội quỷ cấp phát hiện, hủy diệt chứng cứ, hai người các ngươi dựa theo ta phân phó, nhất định có thể tìm được kia tờ giấy phiến, đến lúc đó, các ngươi liền đem này trang giấy giao cho cung chủ, lại đem ta nói nói cho cung chủ, các ngươi yên tâm. Đến lúc đó tất không thể thiếu các ngươi chỗ tốt, ta nếu vì thanh ngôn tử, tất đem các ngươi thu vào ta môn hạ, vậy đá tạ chu sư huynh, bộ lấy ra sở hữu manh mối, bách vị sinh cùng khúc dương liền cười, thật không uổng, công bọn họ phí như vậy một phen công phu, chẳng qua, chúng ta nếu tưởng trở thành nội môn đệ tử, chỉ bằng thực lực của chính mình là đủ rồi, không cần chu sư huynh cho chúng ta mở cửa sau, chu sư huynh, thật là trước tiên chịu ngươi chiều cố, Bách vị sinh cùng khúc dương nói, càng nghe càng không thích hợp nhi, hơn nữa thái độ cũng không phía trước như vậy nóng bỏng, ẩn ẩn có chút phục hồi tinh thần lại chu thường ý thức được không hảo, ngươi, các ngươi rốt cuộc là ai? Các ngươi không phải quảng thanh cung ngoại môn đệ tử, hắn đây là bị lừa, chúng ta không có lừa ngươi, chẳng qua, chúng ta không phải ngoại môn đệ tử, mà là nội môn đệ tử, bách vị sinh cười cười. Nhìn đến chu thường bởi vì chính mình nói, biến rất lớn thở dài nhẹ nhõm một hơi, bách vị sinh trên mặt ý cười càng thêm thâm, khúc dương tắc thật khi cấp chu thường bổ một đao, chăm huynh nói được không đủ xác thực, chúng ta là Quảng Thanh Cung nội môn đệ tử sắc, bọn họ tất, sẽ gia nhập Quảng Thanh Cung, hơn nữa nhất định sẽ trong vòng môn đệ tử thân phận gia nhập, nhưng hiện tại còn không phải, thực mau, liền nhất định sẽ đúng rồi, các ngươi rốt cuộc là người nào. Đến lúc này, Chu Thường nếu là lại tưởng không rõ, chính mình bị lừa, này hai người căn bản là không phải Quảng Thanh Cung đệ tử, coi như thật bạch ở Quảng Thanh Cung lăn lộn lâu như vậy. Ngươi một lòng muốn tìm tiêu thất, nhưng là liền tiêu thất tình huống đều không hiểu biết. Ngươi chỗ nào tới tự tin có thể bắt được tiêu thất? Khúc Dương cũng là hết chỗ nói rồi, Quảng Thanh Cung người muốn bắt tiêu thất, không nên trước đem tiêu thất tình huống biết rõ ràng sao. Chỉ cần biết rằng tiêu thất bên người có người nào, muốn bắt được tiêu thất chính là so phía trước cùng chỉ ruồi nhặng không đầu dường như, loạn đâm khá hơn nhiều, ngươi, các ngươi là tiêu phượng loan bên người người, chu thường đôi mắt chừng, hoàn toàn kinh tới rồi, tiêu phượng loan bên, người đi theo mấy cái có trí thiếu niên một chuyện, chu thường cũng nghe nói qua, nhưng biết được cũng không rõ ràng, hắn vạn lần không ngờ, trước mắt này hai cái nhìn rất là hỏa ái thiếu niên thế nhưng sẽ là trong đó một viên chu sư huynh trước tiên kêu ngươi một tiếng sư huynh ngươi đã không mệt nhưng là ngươi dạ tâm quá lớn dạ tâm càng lớn người càng là dễ dàng đi nhầm lộ ném mạng nhỏ bách vị sinh mặt lạnh lùng tới gần chu thường bất quá ngươi yên tâm sẽ không làm ngươi bị chết quá thống khổ nói bách vị sinh trong tay chủy thủ trực tiếp đâm vào chu thường trái tim chu thường úm ô một tiếng hai chân vẫn luôn tắt thở đem hắn cấp chôn đi, nhìn đến Chu Thường tắt thở, tuyệt đối không phải chết giả, còn có chạy trốn khả năng, Khúc Dương vẫn là bổ nhất chiêu. Khúc Dương đem Chu Thường cổ phục cấp vặn gãy một chút, để ngừa vạn nhất, nhìn đến Chu Thường như cũ chết cứng, mới chân chính yên tâm. "Hảo." bách Vị Sinh gật đầu. Sau đó cùng Khúc Dương một khối, Tam Hạ hai hạ liền đào một cái hố to, lại đem Chu Thường thi thể đá đi xuống, đem Chu Thường chôn đến kín mít. Làm tốt này hết thảy bách vị sinh cùng khúc dương tự nhiên là, về tới tiêu phượng loan bên người, cũng đem sự tình toàn bộ đều nói cho tiêu phượng loan, bách vị sinh cùng khúc dương không biết chính là, lấy chu thường thân phận, hắn ở Quảng Thanh Cung có một chản bản mạng đèn, đều nói người chết như đèn diệt, chu thường vừa đứt khí, hắn kia chản bản mạng đèn cũng đi theo diệt, chu thường bản mạng đèn một diệt, đèn nô lập tức đem cái này tình huống nói cho lỗ đạo tử. Lỗ đạo tử mặt hoàn toàn đen, phía trước là đã chết một cái thanh ngôn tử, thả hung thủ là ai còn không biết, đuổi theo nghi hung đuổi theo đã hơn một năm, cái kia nghi hung còn ở bên ngoài sống được hảo hảo, trong nháy mắt, quảng thanh cung địa vị cực cao nội môn đệ tử, lại đã chết một cái, lỗ đạo tử như thế nào có thể không kích động, ở nhân, số đông đảo nội môn đệ tử bên trong, lỗ đạo tử cái này cung chủ có thể nhớ rõ chu thường. Đúng là bởi vì Chu Thường thật là cái không tồi nhân tài, ở Quảng Thanh cung bên trong có thể số được với Hào, nếu không, Chu Thường là ai, Lỗ đạo tử sao có thể sẽ biết. Nhưng chính là như vậy một cái có thể ở Quảng Thanh cung số được với Hào, bị cung chủ nhớ rõ người, ở bên ngoài bị người nào đó hoặc là nào đó người cấp giết, Lỗ đạo tử trong mắt trực tiếp thoáng nổi lên ngọn lửa tới, ai dám ở động thổ trên đầu thái tuế? Dám đối với quảng thanh cung đệ tử động thủ, không muốn sống nữa, đi đem hà quang đạo gọi tới, lỗ đạo tử thở ra một hơi, là, cung chủ, tiểu đệ tử vội vàng chạy tới kêu hà quang đạo, mà một khác đầu, hà quang đạo đã từ tiêu phượng loan chỗ đó biết, chu thường phòng ám các nội, cất giấu như vậy một cái bất lợi với chính mình chứng cứ, tiểu đệ tử liền tới rồi, thanh ngôn tử, cung chủ tìm ngươi đi, nghe được tiểu đệ tử nói, hà quang đạo. Nhịn không được tin đập một dọa, nếu là tặc, Hà Quang Đạo sao có thể làm được chân chính thản nhiên, giống như sự tình gì đều không có phát sinh quá, liền giống như là hiện tại, Hà Quang Đạo khó tránh khỏi lo lắng, lỗ đạo tử không phải là phát hiện cái gì, cho nên muốn tìm chính mình tính sổ đi, muốn thật là như thế, nghĩ lỗ đạo tử thực lực, Hà Quang Đạo tỏ vẻ, nếu là đại mỹ nhân đám người cung ở có lẽ còn có thể đua thượng liều mạng chỉ bằng hắn một người hắn khiêng không được a đã biết này liền đi tưởng quy tưởng Hà Quang đạo sửa sửa quần áo của mình vẫn là đi gặp Lỗ đạo tử gặp qua cung chủ Chu thường đã chết Lỗ đạo tử lãnh ngôn cái gì Chu thường đã chết Hà Quang đạo vẻ mặt kinh ngạc ngươi là hắn sư phụ hắn đã chết ngươi không biết hơn nữa hắn vì cái gì sẽ chết Lỗ đạo tử nhíu mày. Cung chủ có điều không biết, Chu thường đã không phải ta môn hạ đệ tử, chuyện này, ta còn chưa có thể hướng cung chủ báo cáo, hà. Quang đạo thực mau liền đem Chu thường ở Long Tường Quốc biểu hiện, đối lỗ đạo tử nói một lần, Chu thường so với ta trước nhập Quảng Thanh Cung, tư lịch so với ta thâm, lại làm ta làm đại sư huynh, hắn vì nhị sư huynh, bởi vì việc này, hắn đối ta sớm có bất mãn, sau lại bởi vì ngôn tử chi vị chu thường một cái đệ tử càng là coi ta vì cái đinh trong mắt, như vậy một cái đệ tử, ta thật khó chứa nhẫn, cho nên, ta đem hắn trục xuất ta môn hạ, làm hắn khác đầu cao chủ, chu Thường về điểm này tiểu tâm tư, ở Quảng Thanh Cung nhìn mãi quen mắt, không ít người cũng rõ ràng, chắc hẳn phải vậy, lỗ đạo tử cũng sẽ không hoài nghi Hà Quang Đạo nói, bởi vậy, Hà Quang Đạo lời này vừa ra tới, lỗ đạo tử nửa điểm đều không nghi ngờ. Có thể nói, nhưng phàm là có điểm tâm nhãn người, đều có thể nhìn ra được chu thường phía trước sở muốn bàn tính, cung quái chu thường ngày thường biểu hiện đến quá mức rõ ràng, cho nên, hà quang đạo như vậy vừa nói, lỗ đạo tử, nửa điểm đều không có hoài nghi, kẻ hèn nói mấy câu, lỗ đạo tử liền đánh mật đối hà quang đạo hoài nghi, mà chu thường lại là trả giá sinh mệnh đại giới, thật lâu sau, lỗ đạo tử cũng không có nhiều lời một chữ. Chu thường tâm tư ai ai cũng biết, cái nào ngôn tử sẽ đem một cái thời thời khắc khắc tưởng đem chính mình kéo xuống đài đệ tử đặt ở chính mình bên người. Hà Quang đạo ở Long Tưởng quốc thời điểm đuổi đi Chu thường hành động không gì đáng trách, đây đều là Chu thường chính mình đưa tới. Huống chi Chu thường vì kéo Hà Quang đạo xuống nước, còn làm lơ chính mình mệnh lệnh muốn đối Long Tưởng quốc ra tay, trên thực tế. Đối với điểm này, lỗ đạo tử đã biết lúc sau, cũng là vô pháp tiêu tan, cung chủ, đó là ở ngươi trước mặt, ta cũng liền nói câu không tốt lắm nghe, chu thường tâm quá dã nếu không có niệm ở trước kia cũ tình, ta không có khả năng dung hắn cho tới hôm nay, chỉ tiếc, ta từng bước thoái nhượng, hắn lại là được một tấc, lại muốn tiến một thước, hận không thể ta chết. Nhìn đến lỗ đạo tử không nói lời nào, hà quang đạo trực tiếp mở miệng. Đối mặt như vậy đệ tử, mặc dù là hắn đã chết, cung chủ, xin thứ cho ta vô pháp vì hắn báo thù, hắn chết, ta quản không được, hơn nữa trước đó, hắn cũng không phải ta môn hạ đệ tử, hắn đã chết, cũng không nên ta quản, hà quang đạo dăm ba câu, liền đem chu thường sự tình đẩy đến sạch sẽ, một chút đều không có hương chính mình trên người ôm, hà quang đạo liền, một cái ý tứ, mặc kệ chu thường là chết như thế nào bị ai giết chết đều cùng hắn không quan hệ quảng thanh cung bên trong ai ái quản ai đi quản dù sao đừng tìm hắn là được rồi hố lỗ đạo tử thật dài mà thở ra một hơi trong lòng khó tránh khỏi có chút chán ghét thượng chu thường nếu là chính mình môn hạ đệ tử đều là chút không an phận lỗ đạo tử biết hà quang đạo chỉ là đuổi đi chu thường kia vẫn là khách khí y theo hắn tính tình hắn đã sớm đem chu thường loại nay lòng muôn dạ thú đệ tử một cái tát cấp trục chết tới cái xong hết mọi chuyện như vậy tưởng tượng hà quang đạo phía trước cách làm đương nhiên đã xem như tương đối phúc hậu lỗ đạo tử thật sự không biết chính mình còn có thể nói cái gì được rồi ngươi không nghĩ quản việc này liền mặc kệ việc này chu thường sự tình ta sẽ mặc khác an bài người nhưng là tiêu phượng loan sự tình thiết không thể sơ sẩy minh bạch sao chu thường sự tình có thể tính nhưng là tiêu Phượng Loan sự tình là tuyệt đối không thể tính, lỗ đạo tử sống lâu như vậy, vẫn là lần đầu muốn giết một người, cũng đã phí đá hơn một năm thời gian, đều còn không có đem muốn giết người giết chết. Đương nhiên, lỗ đạo tử không cảm thấy chính mình vô năng, rốt cuộc hắn vẫn luôn là để cho người khác đuổi giết Tiêu Phượng Loan rơi xuống, sau đó hắn phái chính mình trong cung người đi lấy Tiêu Phượng Loan tánh mạng, Tiêu Phượng Loan sở dĩ có thể sống tạm cho tới hôm nay, tất cả. Đều là bởi vì những người đó làm việc bất lợi, vẫn luôn tìm không thấy tiêu phượng loan, cùng quảng thanh cung không quan hệ, cung chủ xin yên tâm, việc này ta vẫn luôn để ở trong lòng, ta tất sẽ thay sư phụ báo thù, vừa nghe đến là tiền nhiệm thanh ngôn từ sự tình, Hà Quang Đạo không nói hai lời, trực tiếp ôm xuống dưới, tỏ vẻ chính mình tuyệt đối sẽ không thoái thác, được rồi, vậy ngươi đi xuống đi. Lô đạo tử vung tay áo, khiến cho hà quang đạo rời đi, kế tiếp, hắn đã, không có gì lời nói nhưng cùng hà quang đạo nói, cung chủ, ta đây cáo lui, hà quang đạo gật đầu, quả nhiên trực tiếp địa phương đi rồi, đối chu thường một chuyện, không có nửa điểm do dự cùng chịu đựng, chờ hà quang đạo ra lô đạo tử trung điện lúc sau, sắc mặt đổi đổi, cũng không có lập tức trở lại chính mình trong điện, mà là đi một chuyến chu thường phòng. Hà quang đạo giật mình chu thường thư phòng trên bàn sách cái kia nghiên mực, án thư sau kệ sách tử quả nhiên mở ra, một cái tứ phương tiểu ám cách, hà quang đạo cầm lấy chu thường bãi ở trên bàn đồ vật, bay thẳng đến cái kia ám cách ném qua đi, vèo vèo hai hạ, bắn ra hai chi quá ngắn lại cứng rắn mũi tên nhọn tới, chỉ thấy kia hai chỉ mũi tên nhọn mũi tên thượng, lóe một mặt âm lạnh u lục chi sắc, hiển nhiên là tôi kịch độc, A, nhìn đến cái này tình huống. Hà Quang đạo lạnh lùng cười cười, cùng Chu Thường làm lâu như vậy đồng môn. Chu Thường là cái gì tính tình, hắn sao lại không biết? Sớm tại Đại Mỹ Nhân nói cho hắn Chu Thường trong thư phòng ám cách khi, hắn liền hoài nghi, liền Chu Thường đang nghi tính cách, cái kia ám cách thật sự như thế đơn giản, không có vấn đề. Vì thế hôm nay mở ra thời điểm, Hà Quang đạo trực tiếp ở lâu một cái tâm nhãn, đem trên bàn sách thư ném hương ám cách, động cơ quan nhìn đến hai chỉ mũi tên nhọn đem kia quyển sách đinh đến gắt gao, Hà Quang đạo đem thư lấy ra lúc sau, lúc này mới đem Chu Thường bày biện ở trong tối cách. Bên trong đồ vật đều nhất nhất đem ra, trừ bỏ Chu Thường phía trước theo như lời chứng cứ một mảnh giấy rác ở ngoài, Chu Thường nhưng thật ra còn ở bên trong thả không ít thứ tốt. Này Chu Thường liền cùng chỉ lão thử dường như đào một cái động, sau đó tàng lương, đương nhiên mấy thứ này hiện tại toàn tiện nghi hắn. Hà Quang Đạo không khách khí mà đem sở hữu đồ vật đều thu làm mình có, đến nỗi kia phiến bị làm như là chứng cư giấy rác, lần này Hà Quang Đạo không dám, lại có nửa điểm sơ sẩy, đem nó thiêu đến sạch sẽ, liền hôi đều không có dư lại. Làm xong này hết thảy, Hà Quang Đạo mới từ chu thường trong phòng rời khỏi tới, hơn nữa mệnh đệ tử, đem chu thường đồ vật đều lấy ra, thiêu cái sạch sẽ, người đều đã không còn nữa, đồ vật tự nhiên cũng không có lưu trữ tất yếu. Thiêu liền toàn đương đưa đến phía dưới cấp chu thường, có y tứ, nhìn đến cái này tình huống, thân là tam ngôn tử chi nhất hư ngôn tử vuốt chính mình dâu dê cười, khó. Trách chu thường nhìn chằm chằm vào hà quang đạo, cái này hà quang đạo nhìn là có chút cổ quái, chu thường đối hà quang đạo có dị tâm, đương nhiên sẽ mặt khác đổi cái chỗ dựa, nếu là liền cái chỗ dựa đều không có, hắn liên tiếp mà cùng hà quang đạo nghịch tới chẳng phải là tìm chết mà cái này hư ngôn tử chính là chu thường tìm chỗ dựa, chu thường việc, hư ngôn tử chỉ là so hà quang đạo chậm một bước biết, chờ hư ngôn tử nghĩ đến nhìn xem hà quang đạo tình huống khi cũng đã nghe được tiểu đệ tử nói hà quang đạo đi chu thường sở trụ tiểu viện, lập tức hư ngôn tử liền cảm giác được chính mình tựa hồ tới có chút chậm, dĩ vãng chu thường mỗi lần tìm chính mình thời điểm biểu tình đều phi thường tự tin. Một bộ nhất định có thể đem hà quang đạo kéo xuống tới bộ dáng, sớm tại lúc ấy, hư ngôn tử liền bắt đầu hoài nghi, Chu Thường trong tay có phải hay không nắm có gì quang nói cái gì nhược điểm, nếu không nói, Chu Thường rốt cuộc chỗ nào tới cái này? Tự tin, nhưng ở điểm này, Chu Thường miệng thực khẩn, chẳng sợ hư ngôn tử hướng Chu Kiểu Cũ nói chuyện, Chu Thường lại là cắn răng, một chữ đều không có nhắc tới, Chu Thường đầu nhập vào hư ngôn tử Hư ngôn tử thái độ tương đối lắc lư không chừng, cũng không có bày ra một bộ nhất định sẽ cùng hà quang đạo đối nghịch, không đem hà quang đạo kéo xuống đài liền không bỏ qua khí thế tới. Chắc hẳn phải vậy, trời sinh tính đang nghi chu thường ở không có mười phần nắm chắc phía. Trước, sao có thể đem chính mình đế toàn thấu cấp hư ngôn tử, chu thường càng là như thế, hư ngôn tử liền càng là miệng thượng ứng chu thường yêu cầu, đáp ứng giúp chu thường, mà không có gì thực tế hành động. Cũng mất công chu thường cùng hư ngôn tử chưa từng có cho nhau tín nhiệm quá, bằng không nói, này một mảnh giấy rác liền không đợi tiêu phượng loan đám người phát hiện, trước bị hư ngôn tử bắt được tay, giao cho lỗ đạo tử trước mặt, có này đó tiền đề, vừa nghe Hà Quang, đạo đi chu thường sân, hư ngôn tử trực giác cho rằng, Hà Quang đạo hẳn là đi hủy diệt chứng cứ, nghĩ đến này, hư ngôn tử từng trận thở dài, thẳng nói đáng tiếc. Xem hà quang đạo tiểu tử này này tính tình, nói vậy kia đồ vật chẳng những bị hà quang đạo bắt được tay, hơn nữa nhất định là bị hà quang đạo làm hỏng, đều là chu thường tự cho là thông minh, ở hắn trước mặt sự thủ đoạn nhỏ, bằng không, dựa vào lần này sự tình, hắn hoàn toàn có thể muốn hà quang đạo mạnh, càng miễn, bàn đem hà quang đạo kéo xuống mã. Đối Hà Quang Đạo vị này tuổi trẻ đầy hứa hẹn, ngôn tử, hư ngôn tử nhìn không thuận mắt cực kỳ, hắn đương ngôn tử là lục, đều sắp bốn mươi tuổi, mà Hà Quang Đạo lại chỉ có hai mươi tuổi tả hữu, ha ha a hư ngôn tử cười lạnh một chút, nếu hắn hiện tại xác định, cái này Hà Quang Đạo có vấn đề, sớm hay muộn, Hà Quang Đạo là muốn dừng ở trong tay của hắn, đến nỗi chu thường cái này đã từng, minh hữu, hư ngôn tử đã sớm ném đến một bên đi, liền. Hướng Chu Thường phía trước đối chính mình đủ loại bố trí phòng vệ, đối mặt đã từng minh hữu, lại nghe được Chu Thường chết đi biến mật, hư ngôn tử chỉ có hai chữ, xứng đáng. Hà Quang Đạo một chút lệnh, thiêu Chu Thường lưu lại đồ vật, hảo thiếu cấp, phía dưới Chu Thường, đương nhiên là không có người dám nghịch Hà Quang Đạo ý. Chu Thường ở Long Tường Quốc thời điểm, tính kế Hà Quang Đạo, bị Hà Quang Đạo sở đuổi một chuyện, đã sớm thông qua lý mây tiếng miệng, ở Thanh Ngôn. Từ môn hạ truyền đến ồn ào huyên náo, ai đều biết, hà quang đạo là tuyệt đối dung không dưới chu thường, đó là có chút mắt thèm chu thường lưu lại vài thứ kia, cũng không ai dám động vài thứ kia mảy may, thành thành thật thật mà đều cấp thiêu. Mỗi người đều rõ ràng, ai muốn dám ở lúc này tư tàng chu thường đồ vật, như vậy bọn họ chính là tiếp theo cái bị đuổi ra thanh ngôn tử, môn hạ xui xẻo quỷ, hư ngôn tử, thanh ngôn tử đem chu thường đồ vật thiêu cái sạch sẽ, chúng ta... Người tưởng lấy đều lấy không ra, hiện tại làm sao bây giờ, môn trung đệ tử nhìn hư ngôn tử, lo lắng hỏi một câu, nóng vội ăn không hết nhiệt đậu hủ, hãy chờ xem, hắn thực mau liền phải lộ ra sơ hở, hư ngôn tử lão thần khắp nơi, nhưng thật ra một chút đều không lo lắng, càng không vội mà dây tiếp theo liền đem hạ quang đạo kéo xuống tới, hắn không phải chu thường, hắn muốn chính là kết quả cuối cùng. Đến nỗi tốc độ như thế nào, hư ngôn tử tỏ vẻ, hắn thật sự một chút đều, không nóng nảy, là, hư ngôn tử, hư ngôn tử đều nói như vậy, môn hạ đệ tử đương nhiên không dám nhiều lời nữa cái gì, tưởng tượng đến chu thường chết, môn hạ đệ tử nhíu nhíu mày mau, chu thường rốt cuộc là chết như thế nào, chu cách làm thông thường là tử giai lúc đầu tu linh cao thủ, linh lực đã không thể so đời trước thanh ngôn tử kém nhiều ít. Ở như vậy tình huống dưới, là ai có bản lĩnh giết Chu Thường, môn hạ đệ từ khác không biết, nhưng có một việc, hắn phi thường xác, định, Chu Thường chết thời điểm, Hà Quang Đạo tuyệt đối liền ở Quảng Thanh Cung, cũng không có rời đi, chẳng sợ Chu Thường chết cùng Hà Quang Đạo có quan hệ, nhưng khẳng định chính là, Chu Thường tất không phải từ Hà Quang Đạo tự mình động thủ giải quyết, trừ ra Hà Quang Đạo ở ngoài. Có thể bị hà quang đạo trọng dụng đệ tử, hắn cũng đi điều tra qua, này đó đệ tử ở cái kia thời khắc, cũng đều không có ra quá quảng thanh cung, những người này hơn nữa đều còn có nhân chứng, cuối, cùng, hắn còn đi tra xét thời khắc biểu, có thể nói, chu thường chết thời điểm, nhưng phàm là quảng thanh cung bên trong cánh cửa người, chỉ cần ở bên ngoài, không một cái có năng lực có thể giết chu thường, đúng là rõ ràng điểm này. Môn hạ đệ tử mới tưởng không rõ, rốt cuộc là ai có như vậy đại bản lĩnh, giết chu thường, chu thường chết cũng quá không thể tưởng tượng điểm, được rồi, chuyện này tổng hội bị ta điều tra rõ, nhìn đến môn hạ đệ tử lông mày đều mau thắt, hư ngôn, tử cười cười, ngọc bạch không giống nam tử tay, lại là rỗi tới rồi môn hạ đệ tử vạt áo trong vòng, ở đệ tử rắn chắc trên ngực, dùng sức xoa xoa. Môn hạ đệ tử thân thể cứng đờ, nhưng thực mau thả lỏng lại, nhậm hư ngôn tử động tác, Quảng Thanh Cung có rất nhiều đệ tử không biết, đời trước thanh ngôn tử yếu thích nữ sắc, nhưng phàm là có thể vào hắn mắt nữ tử, đều bị hắn dính quá thân, vị này hư ngôn tử tuy không mừng nữ sắc, nhưng hảo nam sắc, đại mỹ nhân, chu thường sự tình, đã thu phục, bất quá, các ngươi thật sự quyết định muốn tới Quảng Thanh Cung, ngươi thiêu chu thường đồ vật lúc sau. Hà Quang Đạo liền tìm một cơ hội, cùng Tiêu Phượng Loan trò chuyện, yên tâm, ta đều có biện pháp, Tiêu Phượng Loan đánh ngáp một cái, Quảng Thanh Cung người đều đuổi giết nàng đã hơn một năm, nàng trông như thế nào, Quảng Thanh Cung người đương nhiên biết, cho nên, nàng không thể đình gương mặt này đi Quảng Thanh Cung, mà là đến đổi một khuôn mặt mới, được, đại mỹ nhân, ngươi như ngàn vạn luẩn quẩn trong lòng, đối chính mình mặt làm chuyện gì, kỳ thật ngươi không tới làm bách vị sinh vài người tới cũng đã đủ rồi. Hà Quang đạo hoàng hốt trở nên khẩn trương lên, rất sợ Tiêu Phượng Loan vì ẩn vào Quảng Thanh Cung, đem chính mình một trương tái tiên khuôn mặt nhỏ cấp hoa hoa kia hắn đến nhiều đau lòng a. yên Tâm sẽ không. Tiêu Phượng Loan trợn trắng mắt, nàng là có bao nhiêu não tàn a vì giải quyết Quảng Thanh Cung, phiền toái phải đem chính mình xinh xinh đẹp đẹp khuôn mặt nhỏ cấp hoa hoa, nàng lại không ngốc. Cái này Hà Quang Đạo, nghĩ đến cũng thật đủ nhiều, cốt lão cũng bị Hà Quang Đạo não chiều chi ngôn làm cho tức cười, hảo, hiện tại khởi, nếu không có đến quan trọng muốn sự tình, đừng lại cùng ta liên hệ, trừ phi ta vào Quảng Thanh Cung, chủ động cùng ngươi liên hệ, ta tưởng, ở Quảng Thanh Cung bên trong, nhìn trăm chầm, chầm ngươi của ngươi, khẳng định không ngừng chu thường một, cái, đời trước Thanh Ngôn tử bất quá là cái tử giai lúc đầu tu linh giả. Hà quang đạo ngẫu nhiên có đáng khinh, nhưng hắn thiên phú cũng đích xác lợi hại, tuổi còn trẻ liền thành tử giai trung kỳ cao thủ, mộc tú với lâm, phong tất thúc dục chi, làm hậu bối, hà quang đạo biểu hiện quá mức lóa mắt, lỗ đạo tử vui quảng thanh cung xuất hiện người tài giỏi như thế, cũng không tỏ vẻ những người khác liền vui có gì quang nói như vậy, một thiên tài làm đối lập, đều nghe đại mỹ, nhân. Cảm giác được Tiêu Phượng Loan quan tâm, Hà Quang Đạo cười đến cái kia kêu nhộn nhạo, tự nhiên là lục ngưng mắt nói cái gì, hắn liền ứng cái gì, hoàn toàn không phản đối, hành, chặt đứt. Nhìn Hà Quang Đạo kia trưng gương mặt tươi cười, Tiêu Phượng Loan sắc mặt cứng đờ, trực tiếp đóng truyền ảnh kính, Hà Quang Đạo nếu là bình thường một chút thời điểm, lấy Hà Quang Đạo ngũ quan, đảo cũng có thể xưng là một cái tiểu soái ca, nhưng Hà Quang Đạo cười, Tiêu Phượng Loan. Liền phát hiện chính mình trong lòng trệ tắc đến lợi hại, không đành lòng lại nhìn thẳng hà quang đạo gương mặt kia, nếu đại gia không phải đồng minh, nàng rất muốn đá hà quang đạo mây đá, tuy rằng ta cũng là nam, nhưng ta thật không muốn thừa nhận ta đồng tính bên trong, xuất hiện hà quang đạo như vậy một cái kỳ ba, cốt lão cũng buồn bực đến lợi hại, hà quang đạo lớn lên cũng không khó coi, nhưng hắn chỉ cần một mặt đối mỹ nhân, tươi cười rung động dạng, kia trương xấu xa. Mặt làm người nhìn, liền có một loại đem hắn đánh thành heo cá xúc động, cho nên, nội tại Mỹ rất quan trọng, khí chất rất quan trọng, tiêu phượng loan chìu chìu khóe miệng, chỉ cần hà quang đạo bảo trì bình thường tình huống, kia một khuôn mặt vẫn là tương đối dễ dàng câu dẫn đến tiểu cô nương. Đương nhiên, hà quang đạo cười, sở hữu tốt đẹp không khí đều cấp phá hủy, tiểu cô nương chẳng nhưng sẽ không coi trọng hà quang đạo, chỉ biết bị hà quang đạo kia đáng khinh tươi cười. Cấp dọa chạy, tiểu thất, thế nào, tiêu phượng minh trong tay bưng thức ăn, cùng phong tụ một khối vào tiêu phượng loan nhà ở, ở tiêu phượng loan cùng hà quang đạo trò chuyện thời điểm, những người khác tự nhiên làm muốn canh giữ ở tiêu phượng loan phòng bốn phía, miễn cho tai vách mạch rừng, bị người nghe lén đi, hà quang đạo đã đem vài thứ kia đều thu phục, ít nhất hắn trong thời gian ngắn trong vòng, sẽ không lại có lộ ra ngoài nguy hiểm, ta hiện tại không xác định chính. Là, mũi nhọn quá lộ Hà Quang Đạo ở Quảng Thanh Cung trong vòng, dựng địch rốt cuộc có bao nhiêu, tiêu phượng loan trống cầm nghĩ, liền chu thường loại này tiểu nhân vật, nếu là không điểm nắm chắc cùng dựa vào, ở Long Tường Quốc thời điểm, nào dám cùng Hà Quang Đạo như vậy gọi nhịp. Chính xác dưới tình huống, chu thường chẳng sợ bị Hà Quang Đạo xem thấu hết thảy, hắn cũng sẽ ra mặt giày tiếp tục đi theo Hà Quang Đạo bên người, thẳng đến đem Hà Quang Đạo lôi xuống ngựa, hướng. Về phía điểm này, Tiêu Phượng Loan không thể không hoài nghi, trừ ra Chu Thường cái này không thể gặp Hà Quang Đạo người tốt ở ngoài, hẳn là còn có người xem Hà Quang Đạo không vừa mắt. Đúng là như thế, Tiêu Phượng Loan mới không muốn cùng Hà Quang Đạo thân thiết liên hệ, đều nói thiếu làm thiếu sai, không làm không tồi, ở ngay lúc này, những lời này tuyệt đối là chính xác, như vậy cũng hảo, khắp Hà Quang Đạo một chút giáo huấn, làm hắn về sau làm người đừng quá khoe khoang. Tiêu Phượng Minh cười, trải qua trong khoảng thời gian này hiểu biết, Tiêu Phượng Minh cảm thấy Hà Quang Đạo đặc biệt đầu, Tiêu Phượng Minh phát hiện, Hà Quang Đạo chính là Tiêu Phượng Loan đã từng cùng nàng nói qua cái loại này, đối nữ tính không có xâm hại tính nam nhân. Hà Quang Đạo tuy rằng đối Mỹ nữ thực ham thích, cười rộ lên cũng thực nhộn nhạo, nhưng là trừ bỏ kia trương gương mặt tươi cười không dung nhìn thẳng lúc sau, nàng sẽ không có trốn tránh Hà Quang Đạo xúc động. Thiếu niên đắc trí, một đường thuận lợi vô cùng, hắn này khoe khoang tật xấu, ít nhất ở tứ thần quốc trị không hết. Tiêu phượng loan lắc đầu, Hà Quang Đạo thật sự có cùng tư bản, mà nhiều người như vậy theo dõi Hà Quang Đạo, cũng là bình thường, Hà Quang Đạo không đủ lợi hại. Lô nói lại như thế nào sẽ phá cách đề bạt Hà Quang Đạo làm ngôn tử, thậm chí ở đời trước thanh ngôn tử chết phía trước, còn muốn vì Hà Quang Đạo tân thiết một cái ngôn tử vị trí, vì chính là lưu. Lại hà quang đạo người này mới, dựa vào này đó, hà quang đạo tuyệt đối có kiêu ngạo tự mãn tư bản, tiểu thất, chúng ta đây khi nào đi Quảng Thanh Cung, tiêu phượng minh buông thức ăn, càng quan tâm điểm này, hôm nay, ngươi cùng bách vị sinh có thể đi Quảng Thanh Cung đưa tin, tiêu phượng loan cười, nàng đang muốn chiêu hai người tới, thông qua hai người việc này đâu, tiêu phượng minh nhưng thật ra chính mình hỏi trước lên đây, tiểu thất, ý của ngươi là, chúng ta tách ra. Đi, miễn cho bị người hoài nghi quan hệ, tiêu phượng Minh lập tức liền minh bạch tiêu phượng Loan ý tứ, không tồi, chính là ý tứ này, cho nên ngươi cùng bách vị sinh đi trước, tiêu phượng Loan ứng một câu, hảo, ta nghe tiểu thất, tiêu phượng Minh đương nhiên sẽ không phản bác tiêu phượng Loan quyết định, vội vàng đem bách vị sinh kêu lên tới, nhớ kỹ, ba vị ngôn tử bên trong, tiêu năm chỗ nào đều có thể đi. Nhưng là các ngươi mấy cái nam, tốt nhất là né qua hư ngôn tử, minh bạch sao, cuối cùng, tiêu phượng minh chẳng những đem bách vị sinh gọi tới, mặt khác mấy người cũng đi theo tiến vào nghe xong, cho nên, tiêu phượng loan dứt khoát một lần đem nói rõ ràng, miễn cho thấy một cái nói một cái, muốn lặp lại như vậy nhiều lần, vì cái gì? Ngốc bạch ngọt trường hoan chớp chớp mắt, cái thứ nhất hỏi ra chính mình vấn đề. Vì cái gì chúng ta này đó nam, không thể đi hư ngôn tử chỗ đó, hư ngôn tử có cái gì vấn đề sao, cái này đi tiêu phượng, loan khụ khụ, đời trước thanh ngôn tử, yêu thích nữ sắc, phàm là dung nhan có thể vào hắn mắt người, đều bị hắn hỏng rồi tấm thân xử nữ, a phi, lão dâm tặc một cái, thật không phải đồ vật, nghe được lời này, thân là nữ tử tiêu phượng minh phản ứng đương nhiên là lớn nhất. Cũng may cái kia lão dâm tặc đã chết, Hà quang đạo tuy rằng cũng thích mỹ nhân, tốt xấu sẽ không làm loại này heo chó không bằng sự tình. Như vậy cái này hư ngôn tử đâu, tàng ngao ánh mắt chợt lóe, Nhưng thật ra nghe hiểu tiêu phượng loan ngụ ý, không tồi, cái này hư ngôn tử có đoạn tụ phân đào chi phích. Tiêu phượng loan gật đầu, tỏ vẻ tàng ngao một chút đều không có suy đoán, vị này hư ngôn tử thích nam nhân, hơn nữa cực kỳ thích tuổi trẻ thể kiện nam nhân. Bách vị sinh mấy người, diện mạo đều không tầm thường, bởi vì tu luyện linh lực quan hệ, chẳng sợ bách vị sinh mấy cái càng thiên hảo với luyện đan, nhưng không một người là nhược kê dạng, mỗi người nam nhân vị. Mười phần, thực không khéo, bọn họ vài người diện mạo, đều thập phần phù hợp hư ngôn tử yêu thích, nếu là bách vị sinh mấy người vạn nhất ai bất hạnh thành hư ngôn tử, môn hạ đệ tử, chỉ sợ muốn tao hư ngôn tử quấy giày, thậm chí là càng tiến thêm một bước xâm phạm. Đoạn tụ phân đào, cái này hư ngôn tử thích nam nhân, tiêu phượng minh tiếp một câu miệng, kia chẳng phải là nhìn đến tiêu phượng minh muốn mạo phao, tiêu phượng loan trực tiếp ở tiêu phượng minh trên đầu gó một, chút, một chút đều không phải, ái cùng dục là không giống nhau, hư ngôn tử đuổi kịp mặc cho thanh ngôn tử giống nhau, bọn họ đều là cái loại này không mà người ý nguyện, mạnh mẽ, ngươi hiểu không, đời trước thanh ngôn tử thích nữ nhân. Nhưng thật ra có không ít nữ nhân nguyện ý vì ích lợi, mà dân ra chính mình thân thể, cùng đời trước thanh ngôn tử làm trao đổi, chính là cái này hư ngôn tử liền đại đại bất đồng, đó là đối mặt cực đại ích lợi, cũng đều không phải là mỗi. Cái nam nhân đều nguyện ý đối đồng tính cúi đầu, thậm chí là nằm dưới hầu hạ cho người khác dưới, cùng hư ngôn tử một so, đời trước thanh ngôn tử liền có vẻ không như vậy cầm thú, tiểu thất, ngươi nói rất đúng. Cái này hư ngôn tử không giống nhau, Tiêu Phượng Minh lập tức hiểu được, thiệt tình cho nhau thích, có thể chẳng phân biệt giới tính, nhưng cưỡng chế người khác, này liền cùng thích cùng ái không quan hệ. Hai người các ngươi đang nói cái gì, Khúc Dương không rõ mà, nhìn Tiêu Phượng loan cùng Tiêu Phượng Minh, vì cái gì này hai nữ nhân vừa rồi lời nói, hắn đều nghe không hiểu, vừa rồi hắn có bỏ qua cái gì sao, Khúc Dương nhìn về phía Bách Vị Sinh. Bách vị sinh cười khổ, đối Khúc Dương đồng dạng lắc đầu, tỏ vẻ chính mình cũng không hiểu được vừa rồi hai người đối thoại là có ý tứ gì, cho nên, Khúc Dương xem hắn, thật là bạch nhìn, đừng nhìn, đây là nữ nhân bí mật, phong tụ đánh nhịp gó định, kia uy vũ sinh phong bộ dáng trực tiếp làm. Bách vị sinh bọn họ không dám lại nghĩ nhiều vừa rồi vấn đề, chỉ có thể thành thành thật thật mà tham thảo quảng thanh cung sự tình, nữ nhân bí mật, nghe thế mấy chữ. Cốt lão như thế nào nghe như thế nào cảm thấy liền không phải tư vị nhi đâu, rốt cuộc tiêu phượng loan vài người đang nói cái gì, bách vị sinh năm cái lăng đầu thanh không nghe hiểu, cốt lão lại là nghe hiểu được, cố tình phong tụ đem phàm là, nghe hiểu được người đều liệt vào nữ nhân hành lệ bên trong, lập, thức, cốt lão sắc mặt không quá đẹp lên, hắn là nam nhân, nam nhân, nghĩ, cốt lão cúi đầu nhìn nhìn chính mình trống không, chỉ còn xương cốt không có thịt nửa người dưới. Cốt lão tức khắc khóc không ra nước mắt, khó trách mỗi lần tiểu nha đầu tắm rửa, đều không nghe hắn, nói thẳng hắn không có xâm hại cùng uy hiếp tính, cốt lão chiều chiều cái mũi tỏ vẻ chính mình trong lòng khổ a, nhưng hắn cái gì đều không nói. Hư ngôn tử tình huống các ngươi đã biết, nếu là nữ tử, tam ngôn tử, vô luận là bái ở ai môn hạ, đều không phải vấn đề, chỉ có các ngươi năm cái, chính mình cẩn thận một chút, đã cho thấy hư ngôn tử vấn đề lúc sau. Kế tiếp phải xem, bách vị sinh năm cái tiểu thị tươi, rốt cuộc có thể hay không trốn đến quá hư ngôn tử ma chảo tử, mặc kệ thế nào, chúng ta sẽ tận lực nghĩ cách. Khúc Dương vẻ mặt nghiêm túc gật đầu, hắn cùng tàng ngao còn hảo, duy độc không thể đem Khúc Bạch cùng trường hoan bái đến hư ngôn tử môn hạ, này hai tiểu tử cũng, không như thế nào hiểu được lá mặt lá trái, chính lo lắng Khúc Bạch quốc dân hảo ca ca Khúc Dương một chút đều không có nghĩ đến. Hắn đệ đệ đã sớm, lớn lên, hơn nữa so với hắn trong tưởng tượng lợi hại nhiều. Hành, vậy các người chính mình thương lượng, muốn như thế nào đi Quảng Thanh Cung, ta chính mình một người là được. Tiêu phượng loan gật đầu, nếu là bọn họ một đám người một khối đi Quảng Thanh Cung, mục tiêu tính quá lớn, thực dễ dàng khiến cho người hoài nghi, tách ra hành động mới là tốt nhất. Hảo, chúng ta đây thương lượng thương lượng, bách vị sinh sáu người cũng không có lãng phí thời gian. Phong tụ đương nhiên cùng Tiêu Phượng Loan giống nhau, một người hành động hoàn toàn không có vấn đề, vì thế, năm người còn muốn kéo lên một cái Tiêu Phượng Minh, nhưng tựa như Tiêu Phượng Loan vừa rồi nói, tử ngôn tử không thành vấn đề, thành ngôn tử lại là bọn họ lão bằng hữu hà quang đạo, mà hư ngôn tử thích chính là nam nhân, chắc hẳn phải. Vậy, chẳng sợ Tiêu Phượng Minh bản lĩnh không thế nào hảo, nay ba cái ngôn tử tùy tiện nhập một cái. Tiêu Phượng Minh đều sẽ không đụng tới vấn đề lớn, chân chính tội phạm quan trọng khó chính là bách vị sinh, khúc dương năm cái nam nhân, các ngươi đừng nhìn ta, ta cũng đơn độc hành động, các ngươi năm cái, phải hào hào bảo trọng, ngàn vạn đừng bị cái kia lão sắc quỷ cấp đắc thủ, Tiêu Phượng Minh dùng dị thường đồng tình ánh mắt nhìn bách vị sinh năm người, xem ra này thế, đạo, chẳng những nữ nhân nhật tử khó hỗn, này nam nhân nhật tử. Nếu là gặp được cái hư ngôn tử loại người này, càng khó hôn a tưởng tượng đến cái này, tiêu phượng minh tấm tắc bảo lạ, dùng tiểu đáng thương, ánh mắt nhìn bách vị sinh năm người, làm nam tử hán đại trượng phu, bị tiêu phượng minh dùng tràn đầy đồng tình ánh mắt nhìn, bách vị sinh, khúc dương năm người mặt tối sầm, nên tới rồi cốt lão vừa rồi buồn bực tư vị nhi, hành, chúng ta đây ba cái liền tách ra hành, động, các ngươi năm cái chính mình thương lượng hảo. Sau đó ta đi đem phòng cho khách cấp lui, sau khi có quyết định, tiêu phượng loan cũng không có lãng phí thời gian, đem phòng cấp lui, làm tám người tách ra hành động, thiệt tình, tiêu phượng loan ba nữ nhân là tốt nhất làm, bách vị sinh năm cái nam nhân nhưng thật ra vào quảng thanh cung lúc sau, còn muốn xem vận khí, ai đến hư ngôn tử môn hạ, ai liền rất có khả năng xui xẻo, đã là tách ra hành động, trước mặt người khác, đó là tám người tương ngộ. Cũng tuyệt đối không thể tương nhận, muốn bảo trì người sống trạng thái, nhìn trang nghiêm huy hoàng, thật là so thần nông bách thảo, học viện cùng đan dược phường cao hơn ba phần khí thế quảng thanh cung, tiêu phượng loan không thể không thừa nhận, quảng thanh cung đích xác có kiêu ngạo tư bản, nếu nói, thần nông bách thảo học viện cùng đan dược phường là chuyên môn bồi dưỡng dược sư, dược quân địa phương, như vậy quảng thanh cung mới là chân chính. Bồi dưỡng tu linh cường già điện phủ, muốn trở thành quảng thanh cung đệ tử, chính là có thiên phú yêu cầu, nếu là thiên phú không đủ, vô luận ngươi là ai, quảng thanh cung đều là cự mà không thu, tiêu phượng loan này đó tân nhân muốn nhập quảng thanh cung môn hạ, bởi vì vừa mới bắt đầu nguyên nhân, tự nhiên là không có khả năng từ nội môn đệ tử tới tiếp đón, mà là từ ngoại môn đệ tử tới tiếp đãi, làm sư huynh. Sư tỷ ngoại môn đệ tử, nhìn này đó mới tới, muốn vào Quảng Thanh, cung hậu bối, mỗi người nâng cầm, cao ngạo không thôi, nghĩ đến các ngươi cũng biết, dưới bầu trời này, muốn thành vì Quảng Thanh cung đệ tử người, hàng ngàn hàng vạn, nhưng không phải mỗi người đều có tư cách nhập Quảng Thanh cung, muốn vào Quảng Thanh cung, tất yếu trước thông qua khảo nghiệm, đây là Quảng Thanh cung vì các ngươi thiết hạ cửa thứ nhất, nếu là các ngươi có cơ hội thông qua. Tắc nhưng tiến hành cửa thứ hai, liên thông quá tam quan, các ngươi liền có thể cùng. Chúng ta giống nhau, trở thành quảng thanh cung ngoại môn đệ tử, nếu là các ngươi biểu hiện đặc biệt xông ra, mới có cơ hội trở thành nội môn đệ tử. Ngoại môn đệ tử rốt cuộc là không dám đem nói đến quá chết, cũng không dám đem chính mình thái độ đoan đến quá cao, miễn cho đắc tội với người. Rốt cuộc cho tới nay, mỗi một lần tới quảng thanh cung đệ tử bên trong, đều có mấy cái biểu hiện đặc biệt xuất sắc. Có thể nhảy long môn, trở thành nội môn đệ tử, bởi vậy, một khắc, trước, bọn họ vẫn là tiền bối, sau một khắc, nên bọn họ chụp này đó tân nội môn đệ tử mông ngựa, đa tạ tiền bối, nghe được ngoại môn đệ tử nói, cùng tiêu phượng loan cùng phê tuổi trẻ đệ tử chăm miệng một lời mà nói một câu, được rồi, nhập quan đi, theo ngoại môn đệ tử một câu, ngoại môn đệ tử sau lưng kia nói đen nhánh trầm trọng đại môn lặng yên mở ra. Vạn thúc quang mang hướng tới tiêu phượng loan đôi mắt bắn thẳng đến lại đây, mọi người phản ứng đều là cùng cái, đều, không tự chủ được mà dùng tay che lại đôi mắt, để tránh miễn này cường quang kích thích, chờ đến hai mắt của mình thích ứng lại đây lúc sau, có tâm cơ người đã đoạt tiên cơ, trước một bước thoán tiến kia nói đại môn trong vòng, muốn dùng ngắn nhất thời gian, thông qua cửa thứ nhất, nháy mắt, ở tiêu phượng loan còn không có động tác thời điểm, bên người nàng người lại hình thành đám đông xôn xa mà hướng bên trong cánh cửa dâng lên, tốc độ cực nhanh, kêu tiêu phượng loan kinh, ngạc không thôi, như thế nào, choáng váng, nếu là không có cái này tự tin, vẫn là tốc tốc rời đi, đừng tự rước lấy nhục, ngoại môn đệ tử nhìn đến tiêu phượng loan là duy nhất một cái không có phản ứng, ngây ngốc ngây ngốc, liền cùng cái nhiều trí dường như, ngoại môn đệ tử trực tiếp xuất khẩu trào phúng, tuy rằng lớn lên là không tồi, Đáng tiếc là cái ngốc, loại này nữ nhân đó là lớn lên lại đẹp, đừng nói là nội môn đệ tử, liền liền ngoại môn đệ tử đều không có nàng một vị. Chí nhỏ, đa tạ tiền bối chỉ giáo, tiêu phượng loan cười cười, cũng không có cái cọ cái gì, từ đối phương khinh thường chính mình, từ bỏ kia khẳng định là không có khả năng, bị ngoại môn đệ tử chế nhạo lúc sau, tiêu phượng loan lúc này mới nâng lên chân, không chút hoang mang mà hướng kia đạo môn đi đến. Tiêu Phượng Loan mới nhập đại môn, một đạo sát ý trực tiếp công hướng về phía chính mình, lục ngưng mắt thân mình chỉ là hơi hơi lệch về một bên, trực tiếp tránh thoát đối. Phương công kích, bước chân lệch về một bên, lại hướng bên trong cánh cửa đi rồi vài bước, miễn cho bị đào thải, Quảng Thanh Cung có quy củ, một khi vào Hắc Kim Môn, trừ phi là từ một khác đầu ra tới coi là quá quan, nếu là từ chỗ nào tiến lại từ chỗ nào ra, trực tiếp coi là đào thải. Cho nên Tiêu Phượng Loan cũng không thể bị những người này bước một bước, rời khỏi Hắc Kim Môn, trực tiếp cùng Quảng Thanh Cung cúi trào, đường Tiêu Phượng Loan thấy rõ, công kích chính mình. Người, cùng chính mình giống nhau muốn nhập Quảng Thanh Cung người khi Tiêu Phượng Loan cười, nguyên lai còn có thể ngoạn nhi đánh lén a nguyên lai là cái xuẩn, nghe được Tiêu Phượng Loan nói, đối phương trực tiếp cười, Quảng Thanh Cung có quỷ củ, mỗi một phiến Hắc Kim Môn nhưng nhập 300 cái thí luyện giả. Phàm là thông qua Hắc Kim môn giả, toàn xem như thông qua cửa thứ nhất, sau đó nhưng nhập cửa thứ hai, nhưng vì tràn đầy Quảng Thanh cung, nếu là này phê 300, người bên trong thông qua cửa thứ nhất người còn không đủ 10 người, lấy thời điểm trừ ra bình thường quá quan nhân số ở ngoài, Phàm là ở Hắc Kim bên trong cánh cửa không có té xỉu, còn bảo trì thần trí người, có thể bổ khuyết 10 vị chi thiếu, chỉ là những người này không có tư cách khảo cửa thứ hai. Chỉ có thể là ngoại môn đệ tử, sau đó tiếp tục tu luyện, thăng lên nội môn đệ tử, cùng đào thải so sánh với, lên làm quảng thanh cung ngoại môn đệ tử, kia cũng là một bước. Phi thăng hỷ sự, nhằm vào quảng thanh cung cái này quy củ, không ít người đều theo dõi mười người chi vị, muốn trước vứt cái quảng thanh cung ngoại môn đệ tử tới làm làm, sau đó tiếp tục hướng lên trên bò, trở thành quảng thanh cung đệ tử. Có mấy người có thể thông qua hắc kim môn khảo nghiệm, bọn họ không biết, nhưng bọn hắn biết đến là, có thể thông qua người khẳng định không nhiều lắm, thậm chí sẽ ở quá ngắn thời gian trong vòng, hoặc là thông qua hắc kim môn, hoặc là trực. Tiếp ở hắc kim trong môn mất đi ý thức, dần ra, không ít người đều toàn nổi lên cái này chỗ trông tới, có được tuyệt đối thực lực người, sẽ không lãng phí đinh điểm thời gian cùng cơ hội. Một lòng dũng sấm hắc kim môn, giữ được chính mình sấm cửa thứ hai cơ hội, đến nỗi những cái đo có điểm thực lực, rồi lại khả năng sấm bất quá hắc kim môn người, chỉ có đem chủ ý đánh tới cùng chính mình cùng phê khảo nghiệm nhân thân thượng, nếu là bọn họ có thể sử dụng ngắn nhất thời gian. Đêm này nay 300 người so chiêu sạch sẽ, làm những người này té xỉu, mất đi thần trí đẳng cấp không nhiều lắm thời điểm, kim hắc môn tự động tỏa định, trừ ra ra cửa người ở ngoài. Liền sẽ tỏa định bên trong cánh cửa còn thanh tỉnh người, bởi vậy, những người này mục đích cũng liền đạt tới, tiêu phượng loan vừa rồi ngây ngốc mà đứng ở cửa, khẳng định sẽ bị người theo dõi, đánh cái này chú ý người, chỉ cần ở trước tiên chặt chẽ nắm chắc trụ cửa vị trí, hoàn toàn có thể tiến vào, một cái, buồn đảo một cái, lấy bảo hộ chính mình lập với tuyệt thắng nơi, cái này chỗ trống, thực hảo toàn, nếu là thật có lòng tưởng gia nhập quảng thanh cung đều không khó nghĩ ra biện pháp này, thả biện pháp này xuất hiện lại không phải một ngày, hai ngày, đều mau trở thành mỗi một lần tất dùng âm ngoan thủ đoạn, này liền làm cho mỗi một đám 300 cá nhân bên trong, tất có gần 5 người kết minh, tính kê đối phó những người khác, Tiêu Phượng Loan chính là bị như vậy. 5 người kết minh tiểu tổ cấp ngăn cản xuống dưới, những người này liền đánh đánh vựng Tiêu Phượng Loan chủ ý, "Cô nương, khuyên ngươi vẫn là thành thật một chút." Chúng ta sẽ không thương tổn ngươi, chỉ là muốn đem ngươi đánh vựng, chỉ cần ngươi thành thật, chúng ta tất sẽ kêu ngươi ăn ít một chút đau khổ. Nhìn đến tiêu phượng loan tránh thoát công kích, năm người chung một người khác vội vàng nói một câu, Quảng Thanh Cung so thần nông bách thảo học viện tốt một chút là, Quảng Thanh Cung minh sát cho thấy, ở khảo nghiệm trong lúc, nếu có người dám mượn cơ hội này, làm loạn nam nữ quan hệ, lấy nhục Quảng Thanh Cung chi danh. Vô luận người này thiên phú lại hảo, vĩnh không được nhập quảng thanh cung, đương nhiên, chờ ngươi thành quảng thanh cung đệ từ lúc sau, chỉ cần làm được không quá khác người, quảng thanh cung người liền sẽ không lại nhiều quảng, vì thế, chẳng sợ tiêu phượng loan trường một chương câu nhân mặt, nếu là nàng ở ngay lúc này bị người đánh vựng, ít nhất không cần lo lắng trinh tiết vấn đề, ngượng ngùng, từ nhỏ đến lớn, cũng không biết thành thật hai chữ viết như thế nào, tiêu phượng loan vui vẻ. Tất cả mọi người là hướng về phía Quảng Thanh cung đi, vì không bị đá ra cục, mới tuân thủ quy củ, những người này vừa ra khỏi miệng, đảo thành bọn họ nhân từ cùng thiện lương, A phi, cùng nàng rong dài cái gì, còn không phải là cái nữ nhân, chúng ta năm cái còn không đối phó được nàng, bên trong nhưng, còn có không ít những người khác chờ chúng ta đi thu thập đâu, không có thời gian, năm người bên trong, có cái nhẫn nại kém rất nhiều người không kiên nhẫn mà nói một câu. Chúng ta năm cái cùng nhau thượng, trực tiếp đem nàng đánh vựng, lại đi công kích những người khác. Hảo, hảo, có hai người đáp mặt khác hai người đó là không ra tiếng, cũng coi như là cam chịu, công, tiêu phượng loan mi sắc trầm xuống, linh lực một khai, tay áo phong tựa thiên nữ tán hoa giống. Nhau, linh lực lại là sắc bén không thôi, phanh một chút, công hướng tiêu phượng loan năm người, đều bị tiêu phượng loan này cổ linh lực cấp đánh bay thân mình cao cao vứt khởi, nặng nề mà rơi trên mặt đất, năm người chỉ tới kịp phát ra một tiếng buồn cổ họng, đôi mắt một bế, ngất đi rồi, ở mật đi chi giác trong nháy mắt, năm người nhịn không được phát ra cùng cảm thán, thảo, giả heo ăn thịt hổ, thuận lợi đem năm người thu thập lúc sau, tiêu phượng loan vỗ vỗ tay, tiếp tục, đi phía trước đi, chẳng sợ quảng thanh cung quy định, cửa thứ nhất tất sẽ có mười người cập trở lên người quá quan. Nhưng mỗi một lần người thực lực đều khác nhau rất lớn, tiêu phượng loan không nghi lãng phí thời gian cùng thể lực, đặc biệt là linh lực, lười đến cùng những cái đó năm năm kết minh người đánh nhau, lấy chính mình nhanh nhất tốc độ, tránh thoát hắc kim bên trong cánh cửa bộ thiết có cơ hội công kích sau, đi ra hắc kim môn, chờ tiêu phượng loan ra tới thời điểm, liền nhìn đến đứng ở cửa, đã có hắc quả quả nhị, ba mươi người, vừa thấy người này số... Tiêu Phượng Loan biết, năm nay tới Quảng Thanh cung người, tứ chất đều không kém, cạnh tranh thực kịch liệt a. Ngươi, đương vừa rồi kia mấy cái ngoại môn đệ tử nhìn đến ra tới Tiêu Phượng Loan khi, đều ngây ngẩn cả người, này phê 300 người bên trong, bọn họ chính là cảm thấy Tiêu Phượng Loan, là nhất không có khả năng thông qua hắc kim môn người, chỉ là nữ nhân này thế nhưng xông qua, tới, bất đồng cùng ngoại môn đệ tử giật mình. Mặt khác thông qua 28 người một chút đều không thèm để ý tiêu phượng loan, tình huống, thậm chí chẳng sợ tiêu phượng loan từ hắc kim trong môn ra tới, đều không có phân một tia lực chú ý ở tiêu phượng loan trên người. Ở bọn họ xem ra, bọn họ ra tới sớm, tiêu phượng loan ra tới nhất vãn, cho nên ở bọn họ những người này bên trong, tiêu phượng loan thực lực yếu nhất, đối mặt một cái yếu nhất người, ai nguyện ý đem lực chú ý. Đặt ở loại người này trên người, tự nhiên nên là chú ý cường giả, đã đến giờ, ngoại môn đệ tử cũng không có nói quá nhiều, chỉ là quái dị mà nhiều đánh giá tiêu phượng loan vài lần, xem xét cái phiếu, cái phiếu xa, đã sắp lưu tận thẳng đến cuối cùng một cái xa rơi xuống, ngoại môn đệ tử vô tình mà nói một câu, theo ngoại môn đệ tử thanh âm, hắc kim môn phanh một tiếng lại lần nữa đóng lại, chẳng sợ ở hắc kim môn bên trong còn bảo trì thần trí người. Cũng ở Hắc Kim Môn đóng, lại trong nháy mắt mất đi thần trí sau đó bị đưa ra Hắc Kim Môn, trở lại Quảng Thanh Cung lúc ban đầu nhập khẩu, bị để lại sơn, các vị mời theo chúng ta tới, đi cửa thứ hai nơi, đối mặt này dư lại hai mươi chín người, ngoại môn đệ tử thu hồi phía trước kêu căng biểu tình, cầm vừa thu lại, biểu tình cùng ngữ khí đều trở nên cung kính lên, qua cửa thứ nhất người, tất yêu đi qua cửa thứ hai, có thể qua cửa thứ hai. Nhất định có thể trở thành nội môn đệ tử, nếu là lại có thể. Quá cửa thứ ba, lúc sau càng là tại nội môn đệ tử bên trong, đều có thể bài thượng hào. Chắc hẳn phải vậy, tại đây hai mươi chín người bên trong, không chừng sẽ có theo chân bọn họ giống nhau ngoại môn đệ tử, lại cũng có thể có nội môn đệ tử thậm chí trở lên đại nhân vật. Hai mươi chín người cũng chưa nói chuyện, đi theo ngoại môn đệ tử phía sau, từ ngoại môn đệ tử dẫn đường, cửa thứ nhất chính là một phiến hắc kim môn. Mà cửa thứ hai lại là muốn xuyên qua một mảnh đại hồ, kia phiến trong hồ, chỉ sinh vài miếng lá sen, mà vô hoa sen, mặt hồ bình tĩnh không thôi, ngẫu nhiên gió nhẹ mơn trớn, làm mặt hồ nổi lên điểm điểm gợn sóng, phong cảnh nhưng thật ra cực kỳ không tồi, Chính là, chính là như vậy một cái xinh đẹp đại hồ, bị quảng thanh cung thiết vì cửa thứ hai, ai cũng không dám nhẹ nhìn này phiến hồ, càng không có người bị mặt hồ bình tĩnh mà mê hoặc thả lỏng cửa thứ hai, chỉ cần chư vị có thể qua này phiến hồ, liền tính là thông qua, thủ đoạn bất luận, ngoại môn đệ tử nói, chư vị nếu là may mắn qua cửa thứ hai, sẽ tự có nội môn đệ tử ngânh đón các vị chúng ta chính là ngoại môn đệ tử, không tư cách đi nhị quan lúc sau địa phương, ngoại môn đệ tử thốt ra lời này xuất khẩu 29 người bên trong, trừ bỏ tiêu phượng loan ở ngoài, mặt khác 28 người trên mặt cùng đáy mắt Đều hiện lên không giống nhau thần thái, ngoại môn đệ tử nói, lộ ra một cái ý tứ cái này cửa thứ hai, chính là thiên, đường cùng nhân gian khác nhau, chỉ cần bọn họ có thể qua cửa thứ hai, trở thành nội môn đệ tử, liền tính là cá nhảy long môn, một sớm phi thăng, nếu là còn có thể qua cửa thứ ba, kia bọn họ tiền đồ, càng là không thể hạn lượng, không ít người nhịn không được nắm nổi lên nắm tay, một bộ nóng lòng muốn thử bộ dáng cùng biểu tình. Không ít người kích động đôi mắt đều đỏ, cửa thứ hai, bắt đầu, nhìn mọi người xoa tay hầm hè, ngoại môn đệ tử gục đầu xuống, không cho chính mình, đáy mắt vui sướng khi người gặp họa bị hai mươi chín người nhìn đến, ở bọn họ này đó ngoại môn đệ tử bên trong, cũng có không ít người đều tham gia quá này cửa thứ hai, chỉ là cuối cùng đều thất bại, cùng cửa thứ nhất hắc kim môn không môn, cái này hồn về hồ chính là ác hơn nhiều. Cửa thứ nhất, vừa không sẽ ra mạng người, cũng sẽ không nháo rèm pha, chính là này cửa thứ hai, lại là thật thật tại tại sẽ muốn mạng người, nếu là bàng quan nội môn đệ tử tốc độ mau một ít, kẻ, thất bại nhưng thật ra có thể giữ được mệnh bất qua khi đó, tồn tại còn không bằng đã chết, rốt cuộc đã là phế nhân một cái, ngoại môn đệ tử lời nói vừa ra, không ít người đều vọt tới bên hồ thượng, muốn dùng các loại phương pháp, thông qua này phiến hồ. Chỉ là ở bước ra chân trong nháy mắt, những người này lại sôi nổi rừng bước, quảng thanh cung cửa thứ hai, khả năng dễ dàng như vậy đã bị bọn họ xông qua sao, không có khả năng, nơi đây tất có cái gì cơ quan, cho nên bọn họ, cần thiết biết rõ ràng mới được, ai cái thứ nhất mạo muội xuống nước, đó chính là kẻ chết thay A, trong khoảnh khắc, cùng nhau đứng ở bên hồ 28 người đã xảy ra kịch liệt giống, như sự thay đổi hóa học giống nhau thay đổi. Người nào đó sau lưng xuất hiện một con hắc ám tay, bàn tay đen này bay thẳng đến người nọ phía sau lưng, dùng sức đem này đẩy xuống, không có người nguyện ý làm cái thứ nhất thí thủy người, như vậy bọn họ cũng chỉ có thể chủ động sáng tạo cơ hội. Đem cái này đệ nhất nhân tuyển ra tới, A, người nọ một tiếng kêu sợ hãi, mũi chân ở mặt nước một điểm, tưởng thắng linh lực bay qua mặt hồ, chỉ là người nọ lập tức phát hiện, này mặt hồ đối người sẽ có một cổ lực hấp dẫn. Đứng ở bờ biển người, liền như vậy nhìn người này dưới lòng bàn chân, phảng phất xuất hiện một con vô hình tay, kéo lại đối phương chân, đột nhiên một xả, người nọ thình thịch, một tiếng, rớt xuống hồ, tại đây người lạc hồ kia một giây, nguyên bản, bình tĩnh an bình mặt hồ đột nhiên quấy đến lợi hại, dầm dầm thanh âm có là rõ ràng, tựa hồ có thứ gì không ngừng chụp phủi trình độ, a a đau quá, có, có cái gì cắn ta. Theo từng trận tiếng kêu thảm thiết, vốn là bích thanh trên mặt hồ phiêu xuất trận trận màu đỏ huyết hoa, trực tiếp đem mặt hồ nhiễm hồng, vèo, từ bên bay ra một cái bạch y nhân, người nọ đối với lạc hồ người lôi kéo, xách theo hắn quần áo, liền đem người này từ trong hồ đề ra đi lên, thiên nột, hắn, chân, hắn bụng, hắn trên người đổ máu địa phương, giống như đều có không ít thịt bị gặm rớt. Này, này trong hồ rốt cuộc là thứ gì? Thực nhân ngư? Thực nhân ngư, Tiêu Phượng Loan cùng cốt lão chăm miệng một lời mà nói, đương nhiên, những người khác chỉ nghe được Tiêu Phượng Loan một người thanh âm, mà không nghe được cốt lão thanh âm, thực nhân ngư tên này quá minh xác, không ai hỏi Tiêu Phượng Loan thực nhân ngư là cái gì cá, đang nghe đến tên của nó lúc sau, cơ hồ, mọi người ở trước tiên, liền minh bạch này rốt cuộc là một loại thế nào đáng sợ cá, ngoại môn đệ tử lại lần nữa nhìn nhau liếc mắt một cái. Không thể tưởng tượng mà nhìn tiêu phượng loan cái này ngốc tử, qua cửa thứ nhất còn chưa tính, thế nhưng còn nhận thức cửa thứ hai thực nhân ngư, này thật là một cái nữ ngốc tử sao, cô nương, ngươi đã biết đây là thực nhân ngư, có biết có đối phó biện pháp sao, hai mươi bảy người chung, có người lấy hết can đảm, nhìn về phía, tiêu phượng loan, nàng này biết được này cá tên, hẳn là cũng biết phá giải phương pháp đi. Đệ nhất, đem trong hồ thực nhân ngư giết hết, đệ nhị, đừng dính thủy, đừng bị thực nhân ngư cắn được, đệ tam, dứt khoát từ bỏ này một quan, tiêu phượng loan rất là nhiệt tình, lập tức thế hai mươi bảy người, nghĩ ra ba cái biện pháp, làm cho bọn họ tam tuyển một, không có khả năng, thật vất vả thông qua cửa thứ nhất, bọn họ sao có thể từ bỏ cửa thứ hai, giết sạch thực nhân ngư, lớn, như vậy hồ. Bên trong có bao nhiêu thực nhân ngư, ai có thể nói được rõ ràng, giết được quang sao, cái thứ nhất biện pháp cùng cái thứ ba biện pháp đều không được, như vậy chỉ có suy xét tiêu phượng loan cái thứ hai biện pháp, chỉ là, tưởng tượng đến vừa rồi người kia rõ ràng dùng linh lực, phi đến hảo hảo, tiếp theo liền xuất hiện một con vô hình quỷ thủ, đem hắn kéo vào trong nước, hướng về phía cái này tình huống, muốn không dính thủy, quá khó khăn, ta đây cũng không có. cách nào Tiêu phượng loan hai tay một quán, nàng không phải nguy cơ bách khoa, cung cấp không được quá nhiều biện pháp giải quyết, ha ha a, có một người cười lạnh, nàng này nhìn cổ quái không thôi, hắn không tin nàng thật sự một chút biện pháp đều không có, cùng chính mình đồng bạn liếc nhau, hai bên lập tức liền minh bạch lẫn nhau ý tứ, người ta thực mau liền phải trở thành đồng môn, không thành tưởng cô nương nhưng thật ra cái tâm tàn nhẫn, cô nương như thế không phối. Hợp, muốn ăn mảnh, vậy đừng trách chúng ta thủ đoạn độc ác thúc dục hoa, mới nói xong, hai người liên thủ, muốn bắt được tiêu phượng loan, sau đó đem tiêu phượng loan đẩy vào trong hồ, bọn họ cũng không tin, nếu là tiêu phượng loan thực sự có biện pháp giải quyết, nàng đều rớt trong hồ đi, thà rằng chính mình chết, cũng không cần biện pháp, nếu là tiêu phượng loan dùng, như vậy bọn họ chỉ cần nói theo liền có thể quá quan, cảm giác được chính mình sau lưng có độc thủ, tiêu. Phượng Loan cười cười, lại cũng không né, thậm chí là theo những người này tâm ý, chậm rãi bị buộc đến bên hồ, nhìn tiêu Phượng Loan chân ly bên hồ càng ngày càng gần, cơ hồ trong nháy mắt, mọi người đều làm cùng chuyện, đó chính là đem tiêu Phượng Loan bước đến trong hồ. Tiêu Phượng Loan nhướng mày, phi thường bội phục, thẳng đến, nàng mũi chân chạm đến mặt hồ, tiêu Phượng Loan đầu ngón tay nhẹ điểm, hướng trong hồ xái chút bột phấn nhi, liền cùng phía trước cái thứ nhất. Giống nhau, do em sóng lặng mặt hồ, bởi vì tiêu phượng loan gia nhập, mà ra tới kịch liệt bọt nước nhi, nhìn đuôi cá không ngừng trên mặt hồ đánh ra màu trắng bọt nước tới, tất cả mọi người ngừng thở, muốn nhìn xem, tiêu phượng loan có phải hay không cũng sẽ rồng phía trước cái kia, bị thực nhân ngư cấp gặm thương. Các ngươi xem, chính là thực mau liền có người phát hiện, có vấn đề, tiêu phượng loan chân rõ ràng đã vào thủy, mà thực nhân ngư cung tới gần tiêu phượng loan. Ở tiêu phượng loan dưới chân tán loạn, dương miệng rộng, che kín rậm rạp, cứng rắn không thôi tiểu lệ răng, nhìn cá trong miệng tràn đầy một vòng, giống như răng cưa giống nhau răng nhọn, không ít người đều đánh lên run run, chỉ là dùng xem, bọn họ cũng hoàn toàn có thể tưởng tượng đến ra tới, nếu như bị này đó vật nhỏ cấp cắn được, sẽ có bao nhiêu đến thống khổ, những cái đó cá không có cắn nàng, thực nhân ngư tuy rằng bàn tụ với tiêu phượng loan dưới chân, lại không có. Một cái đi cắn tiêu phượng loan, lại cũng bởi vì này đàn thực nhân ngư quan hệ, tiêu phượng loan đứng ở mặt hồ bên trong, chính là không có hướng trong hồ rớt, nhưng cái đó ca ở nâng nàng, có người đôi mắt nhíu lại, không thể tin được mà nói một câu, sẽ muốn nhân tính mệnh thực nhân ngư, chẳng những không có thương tổn rơi xuống nước nữ tử, thế nhưng còn đem nữ nhân này từ trong hồ kéo lên, phảng phất nàng là trực tiếp đứng mặt nước phía trên, này, sao có thể, không ít. Người gắt gao mà nhìn chầm chầm tiêu phượng loan dưới chân bảy cá, xác định những cái đó con cá đích xác không tiêu tan, có người đánh bạo vươn chân, muốn học tiêu phượng loan bộ dáng cũng một chân dẫm lên đi, nhìn đến cái này tình huống, tiêu phượng loan đầu ngón tay một chút, đem bột phấn nhi phóng trước xái một chút, vì thế, lập với trên mặt hồ tiêu phượng loan tựa biết bơi thượng phiêu chi không giống nhau, thân mình đi phía trước động lên, cẩn thận, tiêu phượng loan. Vừa động, cái kia thử dẫm lên đi người đồng bạn, vội vàng đem này một phen giữ chặt, quả nhiên, phía trước còn kiên như hòn đã tảng giống nhau bầy cá, một chạy đến người nam nhân này dưới chân sau, trực tiếp tản ra, đối mặt đưa lên tới thịt, thực nhân ngư tự nhiên không có không ăn đạo lý, đã sớm ở một bên như hổ rình mồi thực nhân ngư, nhìn đến người nọ rỗi đến trên mặt nước kia chỉ chân. Thực nhân ngư trong mắt hiện lên u quang, đem miệng mình trương đến đại đại, đuôi cá, dùng sức một phách, cá thân nhảy ra mặt nước, tràn đầy răng nanh miệng, thẳng tắp mà hướng tới cái kia chân phát lại đây, chỉ là một ngụ, người nọ trực tiếp bị thực nhân ngư cắn tiếp theo khẩu thịt tới, xuất hiện tiểu hài tử nắm tay lớn nhỏ miệng vết thương, mà nhảy lên công chi, lại không ngừng như vậy một cái thực nhân ngư, mà là hai điều, ba điều. A bị thực nhân ngư cắn lúc sau, người nọ phát ra hết thảm một tiếng, ôm chính mình bị thương chân, trực tiếp ngồi ở bờ, biển, đau đến mồ hôi lạnh ưa ra, sát, bang bang, lúc sau đi theo nhảy dựng lên thực, nhân ngư ở mấy cái phản ứng tương đối mau người ra tay công kích sau, nguyên bản bạc lắc lắc, phản xạ lóa mắt quang mang cá thân, điều điều bạo phá, biến thành toái cá, có lẽ là thức ăn. Không tồi, trong hồ thực nhân ngư tuy rằng lớn lên không phải đặc biệt đại, nhưng thân mình cực kỳ mượt mà, bị linh lực bạo toái lúc sau, thịt cá cùng huyết xôn sao như mưa mà xuống, dừng ở trên mặt hồ. Phiêu ra một mảnh nhỏ huyết hoa tới, bởi vì này trận tiểu huyết hoa, vốn là không cực trên mặt hồ bọt nước quay cùng đến càng thêm lợi hại, chỉ thấy mặt khác thực nhân ngư giống như là thấy mật ong mật giống nhau, không muốn sống một tổ ong mà ném cái đuôi. Chiều kia phiến bông tuyết công qua đi, bất quá là một tức thời gian, bị linh lực bạo toái thực nhân ngư đã bị đồng bạn phân thực đến sạch sẽ, chỉ còn lại có linh tinh toái cốt, thấy như vậy một màn, tất cả mọi người đảo. Chiều một hơi, trong đó mấy người phụ nhân che lại miệng mình, thiếu chút nữa không nhịn xuống muốn phun, các vị ngượng ngùng, ta đi trước một bước, diễn xem đủ rồi, tiêu phượng loan lúc này mới vẫy vẫy chính mình mong vuốt. Sử dụng chính mình dưới lòng bàn chân thực nhân ngư, hướng hổ đối diện bước vào, kia, những cái đó cá thế nhưng nghe nữ nhân kia nói, có người đôi mắt chừng, cuối cùng là xem minh bạch trước mắt tình huống, thực nhân ngư đàn hoặc là thật sự có thể đả người, chỉ là, thực nhân ngư đàn chỉ chịu đà kia một nữ nhân, nữ nhân này rốt cuộc là người nào, thần tiên, nếu không phải thần tiên, thực nhân ngư đàn sao có thể sẽ ngoan ngoãn nghe một cái bình thường nữ nhân nói. Nhìn đến tiêu phượng loan khí chất xuất trần, như gấm vóc giống nhau mặc phát, ngẫu nhiên có vài sợi bị gió nhẹ thổi bay, xinh đẹp đôi mắt khóe mắt hơi hơi khơi màu, so hoa còn kiều diễm ba phần môi đỏ nhẹ cong, nhưng phàm là nam tử, đều là một trận xuất thần. Nhìn tiêu phượng loan bối cảnh, hồi lâu đều không phục hồi tinh thần lại, ngay cả mấy cái nữ tử trong mắt đều lóe một mà si mê chi sắc, chật chật chật, tiểu nha đầu, tiểu tâm trang bê trang quá mức. Cốt lão phiêu ở tiêu phượng loan trên đầu, lại là cạc cạc quỷ cười, một đám ngu xuẩn, liền như vậy bị tiểu nha đầu biểu hiện ra ngoài biểu hiện giả dối cấp mê hoặc trụ, cái gì tiên nữ, ma nữ còn kém không nhiều lắm, tiêu phượng loan trắng cốt lão liếc mắt một cái, rất là không, thích cốt lão chọc chính mình đấy, nàng khó được tưởng trang một chút, cũng may không ai có thể xem tới được cốt lão, cốt lão theo như lời nói, cũng chỉ có nàng một người có thể nghe được. Cho nên cái này bê vẫn là có thể tiếp tục trang đi xuống, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ, Hắc Kim môn nhất vãn ra tới một cái, hiện tại thành nhanh nhất quá cửa thứ hai người, mặt khác hai mươi bảy người hai mặt nhìn nhau, không biết chính mình nên làm thế nào cho phải, liền ở đại bộ. Phận người đều còn phạm hồ đồ thời điểm, có mấy người lặng lẽ tới gần mặt hồ, sau đó xuất kỳ bất ý, mà đem trên mặt hồ cao vút lập lá sen cấp hai xuống dưới. Bốn người này thải hạ lá sen lúc sau, đem lá sen ném vào trên mặt nước, chính mình mũi chân một điểm, phi thân phiêu thượng lá sen, lấy linh lực thúc đẩy không khí lấy lá sen vì thuyền, nhanh chóng trên mặt hồ thượng di động lên dựa, còn có này nhất chiêu, có bốn người này đi đầu, những người khác mới phản ứng lại đây, to như vậy mặt hồ trừ bỏ thực nhân ngư ở ngoài cũng chỉ có mấy chương lá sen, vạn vật tương sinh tương khắc đạo lý này, Là sẽ không thay đổi, có thể ở thực nhân ngư sống sót thực vật, tất không phải cái gì đơn giản thực vật, chỉ tiếc, chờ bọn họ ý thức được điểm này thời điểm, đã bị người đoạt cái trước, qua cửa thứ hai người tổng cộng có hai mươi chín người, bại tiếp theo người, đi rồi tiêu phượng loan một cái, hơn nữa sau lại bốn cái, hiện tại còn dư lại hai mươi ba, cái, ngựa hà mà đi bốn người, đã trên mặt hồ thượng hành hơn mười mét. Không khó coi ra, biện pháp này thật là hành đến thông, trên mặt hồ lá sen bị hái bốn chương lúc sau, chỉ còn lại có mười chương, lá sen mười trương, dư lại người lại có hai mươi ba cái, này liền đại biểu cho tăng nhiều cháo ít, không khí lập tức ngưng trọng lên, vì này dư lại mười phiến lá sen, bị lưu lại này hai mươi ba người, tất yếu có một phen tranh đấu, bất quá là trước mắt công phu, lưu lại hai mươi, ba người liền nhầm vào này mười chương lá sen cướp đoạt lên, không ai nhường ai, tranh cái người chết ta sống, thật vất vả đoạt được một chương lá sen người, cũng không dám lãng phí thời gian, ném trên mặt hồ thượng, cả người liền dẫm lên lá sen thượng, hướng hồ đối phương bước vào, chờ tiêu phượng loan xoay người quay đầu lại thời điểm, nhìn đến chính là hai mươi ba nhân vi mười chương lá sen đánh thành một đoàn tình huống, tiêu phượng loan lắc đầu, những người này phản ứng, đều quá chậm, nàng đều đã nhường ra một cái cơ hội tới. Vấn đề là, lá sen chỉ có 14 chương, Quảng Thanh Cung đây là nhằm vào thông qua cửa thứ nhất nhân vi 29 người, muốn chém rất một nửa quá quan nhân số, mới chỉ chuẩn bị 14 chương lá sen, không tồi. Tiêu Phượng Loan hoài nghi, lá sen số lượng chính là Quảng Thanh Cung người không chế tốt, nếu không nói, như thế nào sẽ vừa vặn liền có 14 chương lá sen đâu, ở đánh giá hồ ánh mắt đầu tiên là lúc, Tiêu Phượng Loan liền nhìn ra lá sen cổ quái. Tiểu nha đầu, ngươi tâm khi nào trở nên như vậy mềm, những người đó đem ngươi đẩy hạ hồ, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ thuận tiện hủy hoại kia mấy chương lá sen, muốn bọn họ một cái đều quá không tới, cốt lão trong lòng cũng buồn bực đâu, ngươi biết cái gì, cửa thứ ba là thế nào, chúng ta còn không biết đâu, đừng lãng phí linh lực, hơn nữa ngươi nhìn xem hiện tại kia hai mươi mấy người người, không đủ thàm sao, tiêu phượng loan, lắc đầu, nàng không hủy hoại lá sen. Tự nhiên có tính toán của chính mình, nếu là ta trực tiếp đem lá sen hủy hoại, kia hai mươi mấy người người là biết thực nhân ngư lợi hại, ngươi cảm thấy, bọn họ còn sẽ tiếp tục đi tới sao, sẽ không, những người đó sợ chết, biết rõ quá không được cửa thứ hai, nếu là mạnh mẽ hạ hồ, bất tử phi phàm, bọn họ chỉ có từ bỏ một cái lộ, cốt lão hiểu được, cùng với làm những người đó thông khoái từ bỏ, không bằng lưu chữ lá sen, làm cho bọn họ. Người một nhà đánh người một nhà, chính là, không phải là có bốn người cũng xem thầu lá sen rượu dụng, này bốn người cũng chưa bị đánh, cốt lão không cao hứng, người thông minh, luôn là sẽ được đến một ít hậu đãi, tiêu phượng loan liêu một chút chính mình đầu tóc, đem những người này lập tức đều đùa chết, kia kế tiếp chơi cái gì, Huống chi, nàng còn không chuẩn bị như vậy xuất sắc, tổng muốn lưu vài người ở chính mình bên người, làm nàng có đương làm nền cơ hội, đến... Ngươi nói đều có lý, cột lão bất đắc dĩ mà thở dài, đích xác, này tam quan chung, chỉ có tiểu nha đầu một người quá quan, cung quá trói mắt một chút, chỉ sợ mới vừa vào Quảng Thanh Cung, liền sẽ bị lỗ đạo tử cấp theo dõi, không cần thiết, chờ tiêu phượng loan đã đi vào hồ bờ bên kia sau, không trong chốc lát, kia đầu tiên cướp được bốn chương lá sen người, cũng đi theo tới rồi hồ đối diện, bốn người vừa lên ngạng nhìn tiêu phượng loan thời điểm trong mắt đều có xấu hổ bởi vì bọn họ phi thường rõ ràng chính mình sở dĩ sẽ nghĩ đến dùng lá sen có thể qua sông hoàn toàn là dựa vào tiêu phượng loan rời đi sau một ánh mắt lại nghĩ đến tiêu phượng loan bị buộc nhập hồ chính mình cũng là có công lao bốn người trên mặt càng là nóng rát khó chịu làm gì nha làm gì nha các ngươi này một đám đều có ý tứ gì cuối cùng trịnh nhã nhi nhịn không được giọng nói một véo không cao hứng đến lợi hại, nàng rõ ràng biết dựa này đó là sen có thể quá hồ, đã sớm có thể nói cho chúng ta biết, như vậy người đầu tiên đều không cần bị thương, nữ nhân này tâm tư độc đâu, trịnh nhã nhi nói, nàng nhưng không cảm thấy, chính mình thiếu nữ nhân này, nữ nhân này rõ ràng chính là cố ý, cố ý xem bọn họ xấu mặt, cho nên dựa vào cái gì bọn họ nếu không không biết xấu hổ, ở cái này nữ nhân trước mặt không dám ngẩn đầu, nữ nhân này quá giả hoạt, quá đáng giận, Trịnh Nhã Nhi cũng không biết nói, nàng một phen rất giận, thật đúng là chính. Là Tiêu Phượng Loan trong lòng suy nghĩ, Nhã Nhi không được nói bậy, Hứa sĩ đàn kéo muội muội Trịnh Nhã Nhi một phen, liền tính nhân gia cô nương đã sớm biết là sen nhưng dùng, nhưng cũng không có nghĩa vụ cần thiết nói cho bọn họ, cuối cùng cấp cái ánh mắt ám chỉ, bọn họ đã thiếu đối phương một ân tình, càng miễn bàn, đến nhân gia cô nương nhắc nhở phía trước, Bọn họ còn đen nhân ra cô nương một phen, như vậy tưởng tượng, hứa sĩ đàn ánh mắt lấp lánh, càng thêm ngượng, ngùng xem tiêu phượng loan, luôn có một loại ở tiêu phượng loan trước mặt không dám ngẩn đầu cảm giác, chỉ là đương trịnh sĩ quần nghĩ đến tiêu phượng loan, ở hồ thượng ngựa cá mà đi bóng dáng khi, ánh mắt nổi lên một trận mộng ảo sắc thái, như vậy xuất sắc nữ tử, hắn chưa bao giờ gặp được quá, nếu đã bị hắn gặp gỡ, như vậy hắn liền tuyệt đối sẽ không buông tay. Ca, trịnh sĩ quần cái này ánh mắt, trịnh nhã nhi quá đã hiểu, bởi vì nàng tinh tưởng biết, nàng ca chưa từng có, dùng như vậy ánh mắt xem qua nữ nhân, nàng ca mỗi lần nhìn nữ nhân khác thời điểm, ánh mắt đều là lạnh lùng, liền đi theo xem tiểu miêu, tiểu cậu dường như, chỉ có đang xem chính mình thời điểm, ánh mắt mới nhu nhu, như nước mùa xuân giống nhau, trịnh nhã nhi vẫn luôn coi đây là vinh, thật cao hứng có thể độc hưởng ca ca ô nhu. Hiện tại nhìn đến trịnh sĩ quần lấy như vậy ánh mắt xem nữ nhân khác, trịnh Nhã Nhi tức giận đến mặt đều đỏ, quan trọng nhất một chút, trịnh Nhã Nhi biết, trịnh sĩ quần xem tiêu phượng loan, ánh mắt cùng xem chính mình ánh mắt vẫn là không giống nhau, hắn xem tiêu phượng loan thời điểm, ánh mắt nóng bỏng nhiều, Nhã Nhi đừng nháo, người ca trưởng thành, hứa lên lầu cười cười, muốn đem trịnh Nhã Nhi từ trịnh sĩ quần bên người kéo ra, trịnh sĩ quần hai anh em quan hệ thực hảo. Tất cả mọi người đều biết, kỳ thật này đối huynh muội chi gian, càng có rất nhiều trịnh Nhã Nhi dính trịnh sĩ quần, không vui nhìn thấy có nữ tử cùng. Chính mình ca ca đi được thân cận quá, hứa ra cùng trịnh ra chính là thế giao, hứa lên lầu thích trịnh Nhã Nhi, hứa trịnh hai nhà cung có kết thân chi ý, lại cứ cho tới bây giờ trịnh Nhã Nhi còn không có điểm quá mức, hứa lên lầu cười, cảm thấy tiêu phượng loan xuất hiện. Không chừng có thể giúp hắn sớm một chút đem tức phụ nhi cưới vào cửa, người ca đều tuổi này, cũng là thời điểm cho ngươi tìm cái tổ tử quá môn, hứa lên lầu đánh giá tiêu phượng loan liếc mắt một cái, hắn không thể không thừa nhận, trước mắt nữ nhân này cực kỳ xuất sắc, nếu là không đủ xuất sắc, lại như thế nào sẽ kêu mắt cao hơn đỉnh trịnh sĩ quần động tâm đâu, nếu không phải hắn sớm đã có một cái nhã nhi, nếu không nói. Đối mặt như vậy nữ nhân, chỉ sợ hắn cũng sẽ quản không được chính mình tâm, thích thượng cái này xuất sắc dị thường nữ tử, ngươi cút ngay cho ta, ngươi nói bậy, ta cà mới sẽ không, hứa lên lầu lời này, quả thực chính là chọc trịnh nhã nhi ông phổi, nàng, đều không được chính mình ca ca cùng nữ nhân khác thân cận, lại như thế nào sẽ tiếp thu có cái tẩu tử sau đó, hoàn toàn cướp đi chính mình ca ca, nhã nhi. Trịnh sĩ quần nhìn trịnh Nhã Nhi liếc mắt một cái, làm trịnh Nhã Nhi đừng nháo, ca, liền ngươi cũng không giúp ta, trịnh Nhã Nhi càng thêm không cao hứng, hốc mắt đỏ lên, mang theo oán ý mà trừng hướng về phía tiêu phượng loan, đều là nữ nhân này không tốt, chính là bởi vì nữ nhân này, ca ca mới có thể huấn nàng, phải, biết rằng trước kia ca ca chưa bao giờ bỏ được mắng nàng, Nhã Nhi. Ngươi chính là gặp được đối thủ, ngươi ca cái này kêu có khác phái vô nhân tính, triệu thiên ý cười ha hả mà bổ trịnh Nhã Nhi một đao, hắn biết gió trịnh Nhã Nhi nhất nghe không được nói cái gì, liền càng muốn nói lời này tới kích thích trịnh Nhã Nhi, tới rồi, tiêu phượng loan cũng mặc kệ trịnh sĩ quần bốn người khởi không khởi nội chiến, nàng quan tâm chính là kế tiếp cửa thứ ba, người nếu là không tới tề, cửa thứ hai người còn chưa sấm tẫn. Như vậy cửa thứ ba liền tuyệt đối sẽ không mở ra, nhìn trên mặt hồ cuối cùng xử tới một nhóm người, tiêu phượng loan biết, cửa thứ hai cũng đã kết thúc, chín người, nhìn đến lên bờ người chỉ có chín, mà không phải mười người, tiêu phượng loan kỳ quái mãi nhướng nhướng chân mày, còn có một trường lá sen đâu, như thế nào thiếu một người, đối mặt tiêu phượng loan nghi vấn, mới lên bờ chín người sắc mặt đều cực kỳ khó coi, nhưng đối với thiếu, một người nguyên nhân. Lại là im bật không nhắc tới, lúc này này chính người tuy rằng đã lên bờ, nhưng là cơ hồ mỗi người đều đã bị thương, có chút nhân thân thượng thương nhẹ chút, có chút người bị thương nặng chút, này bộ dáng, rất không xong, không ít người quần áo đều phá, mặt cũng ô ế, cùng cái khất cái dường như, không hề nghi ngờ, vì dư lại 10 chương lá sen, 23 người đã từng trải qua cực kỳ hung ác mà tranh đấu, rõ ràng có 10 chương lá sen, cuối cùng lại chỉ có chín người tới nguyên nhân chỉ có một đó chính là ở đoạt thời điểm có một chương lá sen bị một phân thành hai lá sen đã đoạt xong nên phiêu hồ đều đã ở hồ thượng phiêu đối mặt trên tay cướp được nửa trương lá sen lại thế nào này hai người đều không muốn từ bỏ không như mong muốn dẫm lên nửa trương lá sen hai người mới bay tới trên sông không ra 3 mét lá sen giống như không phụ trọng lực trực tiếp chầm tới rồi đáy hồ Lá sen chầm xuống, đứng ở lá sen người, trên tự nhiên cũng là chịu đựng không nổi, đi theo rớt vào trong hồ, người vừa đến trong hồ, thực nhân ngư chỉ đương bữa tiệc lớn tới rồi, mỗi người đều dương miệng rộng, một ngụm một ngụm mà cắn, xé, hung tàn vô cùng, mất công cuối cùng có quảng thanh cung nội môn đệ tử ra ngựa, những người này tuy rằng bị chút ra thịt thương, tốt xấu tánh mạng vô ưu, chờ bọn họ trở thành ngoại môn đệ tử lúc sau. Quảng Thanh Cung tự nhiên sẽ đưa lên chị ngoại thương thuốc hay, làm cho bọn, họ ở ngắn nhất thời gian, khôi phục khỏe mạnh, tưởng tượng đến dẫm lên nửa trương lá sen hai người, rơi vào trong hồ bị thực nhân ngư đuổi bắt, phát ra thảm thiết đau tiếng kêu, này thượng ngạn chín người sắc mặt như cũ không thế nào hảo, trong đó hai nữ nhân càng là che miệng, rốt cuộc không chế không được, chạy đến một bên, đại phun đặc phun ra lên, ha ha a. Tiêu phượng loan cười cười, này đó đều là từ đâu nhi chạy ra thiên kim tiểu thư, như vậy tiểu bạch, bất quá chính, là cá ăn cá cùng cá ăn thịt người, đều sợ tới mức phun ra, này không phải chuyện tốt sao, bọn họ càng nhược kê, người có thể thiếu hao chút lực, cốt lão lập tức bày ra các ưu nằm liệt, này vài người thật sự là quá không thấy đầu, tiểu nha đầu tưởng đối phó lên, linh khó khăn, hắn nửa điểm đều không cần lại thế tiểu nha đầu lo lắng. Sách, nhà mình hài tử quá mức xuất sắc, không người có thể địch, xưng mã làm, chúc mừng 14 vị đồng môn thông qua cửa thứ hai, kế tiếp, chính là cửa thứ ba, nhưng phàm là có thể qua cửa thứ ba người, liền có cơ hội bài nhập nội môn đệ tử trước 50 danh, nội môn đệ tử bài vị càng cao, hưởng thụ đánh ngộ tự nhiên cũng càng cao, các vị cố lên, quả nhiên, ở cửa thứ ba thời điểm. Tiếp đãi tiêu phượng loan đám người, chính là ăn mặc càng hoa lệ nội môn đệ tử, khảo hẳn là không ngừng chúng ta mấy cái đi, tiêu phượng loan nghe xong, linh quang chợt lóe hỏi một câu, vị này nữ đồng môn cực kỳ thông tuệ, sự, tình đích xác như thế, cửa thứ ba đều không phải là là khảo hạch các ngươi này đó tân đệ tử, mà là đối mặt sở hữu nội môn đệ tử, nội môn đệ tử bài vị, là từ bản lĩnh cao thấp quy định, Nếu là các ngươi không muốn tiếp tục, các ngươi cũng đã là nội môn đệ tử, nếu là tưởng tiếp tục, một khi thứ tự cao, về sau chúng ta thấy các ngươi, cũng đến kêu một tiếng sư huynh, sư tỷ. cái này nội môn đệ tử lời ngầm là, phàm là nội môn đệ tử muốn đề cao chính mình địa vị cùng đãi ngộ, phải, trải qua này cửa thứ ba khảo thí, mới tới nội môn đệ tử có thể, này lão nội môn đệ tử đương nhiên cũng có thể. Này một quan, một năm chỉ mở ra một lần, cho nên lão nội môn đệ tử chỉ có ở hôm nay, mới có thể thay đổi chính mình vận mệnh. này không công bằng, kiều kiều nữ trịnh nhã nhi lập tức tỏ vẻ chính mình bất mãn, mặt khác nội môn đệ tử tham dự cửa thứ ba, bọn họ đều là lão nhân, mà chúng ta là tân nhân, này như thế nào có thể so sánh đến quá đâu, những người đó ở Quảng Thanh Cung, hưởng thụ nhiều năm hào đái ngộ, đây là bọn họ vô pháp so. Càng quan trọng là, hôm nay này đó tham dự lão nhân, khẳng định không phải lần đầu tiên tiến cửa thứ ba, kinh nghiệm có thể so bọn họ đủ nhiều, bọn họ nếu là cùng lão nội môn đệ tử cùng nhau tham gia, đó là linh lực lược cao, đều khả năng bởi vì kinh nghiệm quá thiếu mà thất bại. Đem tân nhân cùng lão nhân đặt ở cùng nhau tiến hành thí nghiệm, này quá không công bằng, trịnh nhã nhi từ nhỏ đến lớn, đều không có chịu quá loại này không công bằng đối đãi Đương nhiên là không vui, nhã nhi, ngươi có phải hay không đã quên ra cửa là lục là như thế nào đạc ưng ta, trịnh sĩ quần nhíu nhíu mày mau, nhã nhi thật sự là bị trong nhà người đều cấp sủng hư, nơi này chính là Quảng Thanh Cung, mà không phải trịnh phủ, nhã nhi muốn thế nào liền thế nào, tùy hứng làm bậy, nếu là chọc giận Quảng Thanh Cung người, hôm nay bọn họ coi như mất toi công, nhã nhi, lúc này giao cho ngươi cả, đi xử lý. Hứa lên lầu xem chuẩn thời cơ, ôm đùm thượng trịnh Nhã Nhi tay nhỏ, muốn đem trịnh Nhã Nhi kéo đến chính mình bên người, người làm gì, trịnh Nhã Nhi quăng một chút chính mình tay, không cho hứa lên lầu chạm vào, kiên trì mà đứng ở trịnh sĩ quần bên người, một bộ phòng tiêu phượng loan biểu tình cùng bộ dáng, không chịu rời đi, khi nào bắt đầu, đương bối cảnh nghe xong nửa ngày, đã đem tình huống biết rõ ràng tiêu phượng loan bình tĩnh hỏi, trước đó, đối quảng. Thanh cung khảo hạch tam quan, nàng vẫn luôn không có tốn tâm tứ đi hỏi thăm quá. Đến nỗi những người khác, chẳng sợ biết cửa thứ nhất tình huống, nhưng cửa thứ hai cùng cửa thứ ba tình huống là tuyệt đối không hiểu biết. Nguyên bản, tiêu phượng loan còn tưởng không rõ, vì cái gì chu thường rõ ràng đã là lão thanh ngôn tử, môn hạ đệ nhất đại đệ tử, hà quang đạo tiểu tử này vừa xuất hiện, liền đoạt chu thường vị trí. Hợp lại tất cả đều là bởi vì này cửa thứ ba nguyên nhân, chỉ cân hà quang đạo tại đây cửa thứ ba thời điểm, sở biểu hiện thành tích so chú thường hảo, như vậy hắn liền có thể đem chu thường từ đại sư huynh vị trí thượng tê xuống dưới, chính mình ngồi trên đi, các vị cũng đừng cảm thấy không công bằng, không sợ nói cho các ngươi có thực lực người, đối mặt bất luận cái gì làm khó dễ, đều không cần sợ, quảng thanh cung đương nhiệm thanh ngôn tử, trong vòng môn tân đệ tử thân phận lần đầu quá này cửa thứ ba thời điểm, trực tiếp cầm cái. Đệ nhất danh, đem nguyên đại sư huynh cấp tê xuống dưới, chỉ cần các ngươi có thực lực, không sao cả lão tân, quả nhiên, nội môn đệ tử một mở miệng, trực tiếp lấy ra hà quang đạo ví dụ đảng đương sách giáo khoa, ác chế trịnh nhã nhi vừa rồi theo như lời, không công bằng, hà quang đạo tiểu tử này nổi danh, cốt lão líu lưỡi, mới tiến Quảng Thanh Cung, liền nghe Quảng Thanh Cung người cấp hà quang đạo tuyên truyền, ngươi hiểu thí, phùng sát, tiêu phượng loan trắng cốt lão. Liếc mắt một cái, cùng người trẻ tuổi so sánh với, hà quang đạo thiên phú cùng thực lực, tuyệt đối là nhất đẳng nhất, chính là, hà quang đạo thắng ở tuổi trẻ, lại cũng thua ở tuổi trẻ, hà quang đạo tuổi tác tiểu, liền chú định, hắn bại bởi mặt khác hai vị ngôn tử, thậm chí là lỗ đạo tử cái này cung chủ rất nhiều, hiện tại phủng đến càng cao, nếu là gặp được điểm sự tình gì, hà quang đạo liền sẽ rơi càng khó xem. Ý của ngươi là, có người cố ý, có thể hay không là chu thường, tìm được cái kia chỗ dựa, cốt lão mắt lỗ thủng hiện lên u quang, phản ứng lại đây, khả năng tính rất lớn, tiêu phượng loan gật đầu, xem ra ở Hà Quang đạo không biết thời điểm, đã có người theo dõi hắn, uy, ngươi một người ở bên kia thì thầm nói cái gì đâu, nào có người lầm bầm lầu bầu, ngươi có phải hay không nơi này có bệnh à, trịnh nhã nhi ngắm thấy tiêu phượng loan đứng ở một bên. Miệng một chương một chương, tựa hồ muốn nói chút cái gì, nhưng ở tiêu phượng loan bên, người rõ ràng liền không có những người khác, trịnh nhã nhi âm lãnh cười, nàng còn đương đối phương thật là cái lợi hại, ai biết, chính là cái bệnh tâm thần, như thế rất tốt, Ka ca, ca như vậy xuất sắc, trịnh ra lại là nhà giàu nhân gia, cha mẹ là tuyệt đối sẽ không cho phép ca ca cưới một cái có vấn đề nữ nhân, quá môn, ca, ca cũng không có khả năng lại thích nữ nhân này, nhã nhi. Trịnh Sĩ si quần đem trịnh nhã nhi kéo đến chính mình bên người, nhưng nhìn tiêu phượng loan ánh mắt, bên trong, cũng lộ ra một cổ quái dị, cũng mặc kệ nhân ra đầu óc có phải hay không thật sự có bệnh, bọn họ cũng không nên nói cái gì, nói như vậy ra tới, nhào đến quá khó coi, huống chi, nữ tử này thực lực không giống bình thường, nhiều bằng hữu tuyệt đối so với thêm một cái bằng hữu hảo, ca, ta nghe người, cảm giác được trịnh Sĩ si quần đối tiêu phượng loan cảm quan không phía trước hảo. Lần này trịnh sĩ quần lôi kéo trịnh nhã nhi, trịnh nhã nhi phi thường ngoan ngoãn mà, đứng ở trịnh sĩ quần bên người, chưa nói cái gì, nhìn đến trịnh nhã nhi cái dạng này, triệu thiên y vỗ vỗ hứa lên lầu cái này huynh đệ bả vai, hắn thật không rõ, trịnh nhã nhi có cái gì tốt, mặt là lớn lên không tồi, nhưng trên đời này, lớn lên đẹp nữ nhân có rất nhiều, không ngừng trịnh nhã nhi một cái, trịnh nhã nhi trừ bỏ mặt. Tu Linh Thiên Phu có thể, kia tính tình, hắn thật là không dám khen tặng, liền như vậy một nữ nhân, làm hắn huynh đệ khăng khăng một mực treo cổ ở, trịnh nhã nhi một thân cây thượng, triệu thiên ý tỏ vẻ, hắn đều hết chỗ nói rồi, lên lầu làm gì như vậy xem không khai đâu, hứa lên lầu cười khổ, thích thượng chính là thích, nào có nhiều như vậy vì cái gì, dù sao chờ hắn phản ứng lại đây thời điểm, cũng đã là cái dạng này, trong thời gian ngắn trong vòng. Hắn căn bản là không có khả năng đem chính mình tâm thu hồi tới, hôn chi, Nhã Nhi tính tình tuy rằng hỏng rồi một ít, nhưng cũng không có khắc khuyết điểm lớn, hắn quấn, lấy sĩ đàn tương đối nhiều, nhưng sĩ đàn chính là Nhã Nhi thân ca ca, tổng so Nhã Nhi đi quấn lấy nam nhân khác hảo, trừ phi Nhã Nhi có thích, muốn gả người, nếu không nói, hắn là sẽ không từ bỏ Nhã Nhi, nhìn đến hứa lên lầu trong mắt kiên định. Triệu Thiên Ý trợn trắng mắt, dù sao đã không phải lần đầu tiên, hắn đều thói quen, lên lầu ái tìm ngược tìm ngược, hắn mặc kệ, nữ nhân này như thế nào như vậy chán ghét à, trịnh Nhã Nhi đã không ngừng một lần nhầm vào tiêu phượng, Loan, cốt lão nghiến răng răng, đặc biệt muốn thu thập trịnh Nhã Nhi, chờ, tới rồi buổi tối lại thu thập ngươi, tiêu phượng Loan nhìn cốt lão liếc mắt một cái, cốt lão lời này nghe như thế nào như vậy có nghĩa khác đâu. Cốt lão không cảm thấy quá mức ái muội sao, hảo, cửa thứ ba đã chuẩn bị tốt, các người tùy chúng ta đến đây đi, nội môn đệ tử nhìn đến ý bảo, liền mang theo tiêu phượng loan đám người một khối đi cửa thứ ba, ca, chúng ta đi sớm cửa thứ ba, nhìn xem cái, này cửa thứ ba, rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại, trịnh nhã nhi trong mắt lộ ra giá tâm, vừa rồi không phải nói, đương nhiệm thanh ngôn tử chính là ở cửa thứ ba thời điểm thế thượng xếp hạng, trở thành thủ tịch đại đệ tử, nàng cùng ca ca như vậy xuất sắc, nghĩ đến xếp hạng nhất định sẽ không thấp, đến lúc đó, mới vừa vào Quảng Thanh Cung, hai người bọn họ liền trực tiếp trở thành xếp hạng trước 50 đệ tử, cũng không phải không có khả năng, tưởng tượng đến như vậy tương lai. Trịnh Nhã Nhi trong lòng liền nóng hầm hập, hận không thể có thể lập tức tiến vào cửa thứ ba, sau đó làm mọi người đều chấn động, ân, nhìn đến tiếu nhan cười hề muội muội Trịnh sĩ quần gật đầu, khóe mắt dư quang lại là, liếc hướng về phía cũng không hòa hợp với tập thể tiêu phượng loan, hắn càng tò mò chính là, vị cô nương này ở cửa thứ ba, lại sẽ có như thế nào biểu hiện, ca, đi rồi, vừa thấy đến trịnh sĩ quần tựa hồ còn không có hoàn toàn từ bỏ tiêu phượng loan, trịnh, nhã nhi bẹp bẹp miệng, lôi kéo trịnh sĩ quần phát đuổi kịp nội môn đệ tử, đi hướng cửa thứ ba, nhã nhi. Hứa lên lầu xoay người, cũng vội vàng theo đi lên, vị cô nương này, thật là ngượng ngùng, nhãn nhi tuy rằng có điểm tùy hứng, nhưng người không xấu, lưu tại cuối cùng triệu thiên ý hướng tiêu phượng loan giải thích một câu, không xấu, chỉ là tùy hứng, tiêu phượng loan cười cười, ta vừa không là nàng cha, cũng không phải nàng nương, nàng nhậm không tùy hứng, quan ta, điều sự. Liền như vậy một câu, muốn cho nàng đừng để ý, đừng với này trịnh nhã nhi, ghi hận trong lòng, những người này đương chính mình là thiên hoàng lão tử đi, tiêu phượng loan môi đỏ một nhất, loại này tự cho là đúng người, thật là ghét nhất, cô nương đừng xúc động, kế tiếp cửa thứ ba mới là khó nhất, nhiều bốn cái bằng hữu tổng so nhiều bốn cái địch nhân hảo A, triệu thiên ý sắc mặt đổi đổi, lại cũng vô pháp phủ nhận tiêu phượng loan quan điểm, chẳng sợ hắn không thế. Nào thích Trịnh Nhã Nhi, chính là lại có thể làm sao bây giờ, Trịnh Nhã Nhi là hắn một cái hảo huynh đệ thân muội muội lại là một cái khác hảo huynh đệ người trong lòng, làm hai cái hảo huynh đệ hảo huynh đệ, hắn chỉ có thể theo ở phía sau, giúp Trịnh Nhã Nhi chùi địn nhưng hắn không nghĩ tới chính là, hắn gặp Tiêu Phượng Loan như vậy một cái dầu muối không ăn người, bằng hữu. Tiêu Phượng Loan lặp lại một lần, nhìn Triệu Thiên Ý như cũ lắc đầu, không phải người nào, đều. Có tư cách cùng nàng giao bằng hữu, ít nhất giống những người này loại này tính tình, nàng xin miễn khờ, đơn phương kết thúc lần này nói chuyện sau, Tiêu Phượng loan trực tiếp kéo ra cùng Triệu Thiên Ý khoảng cách, dùng chính mình hành động nói cho Triệu Thiên Ý, bọn họ bốn người cái này bằng hữu, nàng không giao, Triệu Thiên Ý mặt đen hắc, thân là Triệu gia tử, hắn vẫn là lần đầu tiên bị người như thế rớt mặt mũi, đối mặt Tiêu Phượng loan thời điểm, rồi lại không thể nề, hà. Triệu thiên ý ra mặt từ mỏng, bị tiêu phượng loan cự tuyệt lúc sau, Đông dạng cũng xem tiêu phượng loan không vừa mắt, trong lòng đối trịnh Nhã Nhi bất mãn, lại nhiều một phân, nếu không phải bởi vì trịnh Nhã Nhi, hắn yêu cầu kéo xuống tới mặt, cùng một nữ nhân cầu hòa giao bằng hữu sao, nữ nhân quả nhiên là trên đời này phiền toái nhất người, mọi người tới đến cửa thứ ba thời điểm, tự nhiên thấy được rất nhiều ăn mặc nội môn đệ tử bạch đế thanh hoa văn, đem cùng chính. Mình cùng sấm quan quảng thanh cung nội môn đệ tử, nhìn đến này đó nội môn đệ tử, mỗi người long tinh hổ mãnh bộ dáng phía trước còn tự tin tràn đầy trịnh Nhã Nhi, nhịn không được thay đổi sắc mặt, này đó nội môn đệ tử, khó đối phó, ca, trịnh Nhã Nhi bất lực mà nhìn trịnh sĩ quần, năm đó đương nhiệm thanh ngôn tử, rốt cuộc là như thế nào tế thượng đệ nhất danh, trở thành thủ tịch đại đệ tử. Đương nhiệm thanh ngôn tử tên là Hà Quang Đạo, chính là một vị truyền kỳ nhân, vật, trên thực tế, đương hắn tới Quảng Thanh cung thời điểm, lấy thực lực của hắn, đó là làm thủ tịch đại đệ tử cũng là ủy khuất hắn, khi đó hắn, đã là tử giai lúc đầu, hiện tại hắn, tựa hồ đã có tử giai trung kỳ. Hiểu biết càng nhiều trịnh sĩ quần phun ra một ngụm chọc khí, nghe dễ dàng, Hà Quang Đạo năm đó sáng chế thành tích, khá là như vậy hảo siêu Việt. A, Trịnh Nhã Nhi hoàn toàn sợ ngây người, tử giai lúc đầu, không có khả năng, nàng rõ ràng nghe nói, tử giai lúc, đầu tu linh giả ở Quảng Thanh Cung, đều có thể vớt cái ngôn tử đương đương, Hà Quang Đạo thế nhưng này đây ngôn tử thực lực gia nhập Quảng Thanh Cung, trở thành đại đệ tử, ca, chúng ta đây làm sao bây giờ, ở đã biết Hà Quang Đạo năm đó thành tích lúc sau, Trịnh Nhã Nhi hoàn toàn không có vừa rồi tự tin, trở nên bất an lên. Chị Nhã Nhi vẫn luôn cảm thấy chính mình tu linh thiên phú không thấp, mới 16 tuổi tuổi tác, cũng đã là Lam Giai lúc đầu, chính là Lam Giai lúc đầu ở tử Giai lúc đầu trước mặt, thật sự là nửa điểm xem đầu cũng không có, không thể đại ý, này đó có thể tranh nội môn đệ tử trước 50 danh, chỉ sợ thực lực cũng sẽ không thấp hơn Lam Giai lúc đầu, chúng ta phải cẩn thận vì thượng, chỉ cần chúng ta bốn người đoàn kết, hợp bốn người chi lực, nhưng thật ra có thể xông vào một lần. Trịnh sĩ quân sờ sờ trịnh Nhã Nhi đầu, làm trịnh Nhã Nhi đừng như vậy sợ hãi, ca, chúng ta nhất định có thể thành công, nghe xong trịnh sĩ, quần nói, trịnh Nhã Nhi tâm mới hơi định, cổ đủ dũng khí, Nhã Nhi, sẽ, hứa lên lầu gật đầu, sĩ đàn, nữ nhân kia, triệu thiên ý đôi mắt thoáng nhìn, đem ánh mắt đầu hướng về phía tiêu phượng loan, chẳng sợ vừa rồi bị tiêu phượng loan cấp cự tuyệt, nhưng là triệu thiên ý không thể không thừa nhận. Tiêu phượng loan là những người này chung một cái biên số, nếu có thể đem thực lực này không gió nữ nhân, kéo làm chính mình đồng minh, ít nhất bọn họ thắng khả năng tính, lại cao, vài phần, tưởng cũng đừng nghĩ, không đợi trịnh sĩ quần trả lời, trịnh nhã nhi không cao hứng mà kêu một câu, trịnh nhã nhi, ngươi tưởng bởi vì ngươi một người yêu thích, làm chúng ta bốn người đều nhiều thêm vài phần nguy hiểm sao, triệu thiên ý sắc mặt biến đổi, lạnh lùng sắc bén mà nói. Ca triệu thiên ý khi dễ ta, trịnh nhã nhi trong lòng tức chết rồi. Từ nhỏ đến lớn sở hữu nam hải tử bao gồm hứa lên lầu ở bên trong, chẳng sợ không phải hống nàng, phùng nàng, chỉ có cái này triệu thiên ý ghét nhất, luôn cùng nàng làm đối, xem nàng không vừa mắt, không cho nàng có ngày lành nhưng quá, thật thật quá đáng giận. Hảo đừng xảo, ta xem chúng ta chịu cái kia cô nương cũng chưa chắc chịu, đừng quên. Chúng ta lúc ban đầu tính kế quá nàng, nếu không phải nàng có hậu chiêu, nàng sớm tại cửa thứ hai thời điểm đã bị đào thải, đừng nói là bằng hiểu, nói là địch nhân cũng không quá, hứa lên lầu thành thật mà lắc đầu, cảm thấy cùng tiêu phượng loan, kết minh, quả thực chính là thiên phương dạ đàm, quá không thực tế, lên lầu, ngươi làm người chính là quá không hiểu đến biến báo, trên đời này không có vĩnh viễn địch nhân, nhìn đến những người này, nàng sẽ thay đổi ý tưởng triệu thiên ý không ủng hộ trên đời này không có tuyệt đối sự tình ở cường đại thực lực trước mặt muôn sống phải hiểu được biến báo cùng cúi đầu kia nữ nhân không ngốc chính là chính là chẳng sợ ở cửa thứ hai thời điểm chúng ta đích xác bức quá nàng chính là lúc ấy 27 cá nhân đều đối nàng ra tay dựa vào cái gì chỉ đổ thừa chúng ta bốn cái hơn nữa nàng không phải chuyện gì cũng không có, Thành cửa thứ hai đệ nhất danh, nữ nhân này, xảo quyệt đâu, trịnh nhã nhi liên tục gật đầu, không ủng hộ chính mình bốn người thiếu tiêu phượng loan, ta mặc kệ, các ngươi ai nguyện ý nói liền đi nói, hứa lên lầu thở dài, rốt của không phản bác chính mình thị cô nương nói, nhưng làm hắn mặt dày vô sỉ mà đi, theo nhân gia cô nương giao tiếp, cùng nhân gia cô nương kết minh, nói trắng ra là, ý trời sở dĩ sẽ có ý nghĩ như vậy. Chính là cho rằng cô nương này thực lực không tầm thường, có thể giúp được bọn họ, bọn họ đây là muốn mượn kia cô nương phong, liền hảo phía trước lá sen giống nhau, tưởng tượng đến triệu thiên ý là ý tứ này, hứa lên lầu tổng cảm thấy nam tử hán đại trượng phu có cái, nên làm có việc không nên làm, loại này cách làm, quá khó coi, ngốc tử, xuẩn đã chết, trịnh, nhã nhi đặng chân, thật không thể trách nàng không thích hứa lên lầu, lại mộc lại lăng. Tu linh thiên phú không kịp nàng ca ca, đầu óc linh lực không bằng triệu thiên ý, nàng là choáng váng mới có thể đem chính mình cả đời thác phụ cấp hứa lên lầu. Trịnh sĩ quần cùng triệu thiên ý đều biết hứa lên lầu tính tình, cũng không ngoài ý muốn, hai người liếc nhau, thương lượng, lần này rốt cuộc do ai ra ngựa đi theo tiêu phượng loan nói, cửa thứ ba khai, thỉnh dục sấm quan người, vào đi thôi, đáng tiếc, không đợi trịnh sĩ quần cùng triệu thiên ý quyết định hảo. Cửa thứ ba đã bắt đầu rồi, cửa thứ ba ngay từ đầu, tiêu phượng loan bất đồng cùng phía trước hai lần, thế nhưng đầu một cái vọt tới bên trong đi, ai, nhìn đến tiêu phượng loan cái thứ nhất vọt vào đi, triệu thiên ý mở to hai mắt nhìn, dùng ra nhị khang tay, lại là không kịp lại đem tiêu phượng loan cấp gọi lại, tính, liền từ nàng một người cậy mạnh, hảo tâm làm như lòng lang dạ thú, có nàng, hối hận thời điểm, trịnh nhã nhi ha hà cười lạnh. Cảm thấy tiêu phượng loan thật không phải giống nhau không biết điều, bọn họ bốn người tốt xấu đều là lam giai lúc đầu tu linh cao thủ, người bình thường muốn đạt tới lam giai lúc đầu, đều đến tam, bốn mươi tuổi, mà bọn họ bốn người lại đều không đủ hai mươi tuổi. Giống bọn họ loại người này, toàn bộ tứ thần quốc cũng tìm không ra mấy cái, nữ nhân kia không cùng bọn họ hợp tác, tuyệt đối là nữ nhân kia tổn thất, ca, chúng ta, bốn cái cũng đi vào. Tiểu tâm đừng bị người tách ra, chỉ cần chen vào trước 50 danh, chúng ta liền tính là ở Quảng Thanh Cung lập trụ chân, có thể kêu cha, nương kiêu ngạo, suy nghĩ cẩn thận sau, trịnh nhã Nhi lôi kéo trịnh sĩ quần tay nói, không tồi, chúng ta vào đi thôi, trịnh sĩ quần bật hơi, việc đã đến nước này, vị kia cô nương tiên tiến cửa thứ ba chung, nói cái gì đều chậm, chỉ có bọn họ bốn người liên thủ, cùng phía trước hai quan giống nhau, cùng nhau sông. Qua cửa thứ ba, đi thôi, đừng lãng phí thời gian, người đều đi vào không sai biệt lắm, triệu thiên ý mặt đen hắc, đối tiêu phượng loan ấn tượng lại hư thượng vài phần, tiểu nha đầu, cẩn thận một chút, cốt lão đi theo tiêu phượng loan bên người, chỉ có thể nhìn tiêu phượng loan, thiên lại không thể giúp cái gì thực tế vội, cốt lão trong lòng khó tránh khỏi có điểm phương, ân, tiêu phượng loan gật đầu, cùng những người khác không giống nhau, trịnh sĩ quần bốn người chỉ. Hiểu biết cửa thứ nhất tình huống, mà tiêu phượng loan đối tam quan tình huống, nhiều ít đều có chút hiểu biết, ai làm nàng có gì quang nói cái này thanh ngôn tử làm như tệ vũ khí sắc bén, nàng trong lòng nắm chắc đương nhiên cũng so trịnh sĩ quần bốn người lớn hơn, cửa thứ ba chính là một cái hư thật luôn phiên ảo trận, bên trong cơ quan thật mạnh, công kích rất nhiều, hãn thiên lôi, lăn hỏa cầu, lợi băng tiễn, gió lạnh nhận, chiêu chiêu muốn nhân tính mệnh, hơn nữa này đó. Công kích vừa ra, đúng là vạn tiến tề phát giống nhau dày đặc, gọi người chống đỡ không được. Một cái qua loa đại ý, tất bị này đó công kích gây thương tích. Bị thương lúc sau, ảo trận sẽ tự nhiên đem trận nội bị thương người, phun ra, vào trận người ở trong trận biểu hiện sẽ bị biểu thị ra tới. Ở ngoài trận thù người tác phụ trách đem này ký lục xuống dưới, trịnh nhã nhi bốn người cùng nhau nghĩ muốn liên thủ, hợp bốn người chi lực, ở cửa thứ ba trung căng đến càng lâu, lấy được thành tích càng tốt, nhưng bọn hắn không biết chính là, một khi vào trận phía trước, mặc kệ trước trận là mấy người đứng chung một chỗ, vào trận lúc sau, bọn họ có khả năng nhìn thấy chỉ có chính mình một người, đây là hạng nhất mọi người chiến, là tuyệt đối không có khả năng có hợp tác tình huống xuất hiện. Cửa thứ nhất cùng cửa thứ hai cũng liền thôi, nhưng ở cửa thứ ba, sự tình quan toàn bộ nội môn đệ tử bài vị, Quảng Thanh cung sao có thể cho phép loại này xử tiểu? Thông minh thủ đoạn tái xuất hiện, ca, ca, tiến vào ảo trận lúc sau, trịnh nhã nhi hoàn toàn bị dọa tới rồi, nàng không nghĩ tới, không đơn thuần chỉ là là nàng ca, hứa lên lầu cùng triệu thiên ý ở tiến vào cửa thứ ba trong nháy mắt, toàn bộ biến mất không thấy, hoắc hoắc, lúc này, một loạt hừng hực thiêu đốt hỏa cầu, đột nhiên chiều trịnh nhã nhi công lại đây, trịnh nhã nhi cảm giác được kia cực độ cực nóng, đều sắp đem chính mình làn da cấp thiêu dung. Trịnh Nhã Nhi đột, nhiên nghiêng người, né qua hỏa cầu, nhưng là hơi thở trước, trịnh Nhã Nhi lại là nghe thấy được một cổ lông tóc bị đốt trọi hương vị, trịnh sĩ quần, triệu thiên ý cùng hứa lên lầu tình huống, đều không thể so trịnh Nhã Nhi hảo, đối mặt như vậy đột biến, ba người đều là trong lòng cả kinh, một mặt muốn ứng phó công kích, một khác mặt còn nghĩ muốn đem đồng bạn tìm ra, tiểu nha đầu. Ngươi muốn làm gì, cùng mặt khác người chỉ dùng trốn đến bất đồng, tiêu phượng loan dùng, không phải trốn, mà là khống, này đó quỷ đồ vật, ta đã trốn rồi thật lâu, nhưng chúng nó chỉ chướng không cần thiết, có vấn đề, tiêu phượng loan bình tĩnh mà nói, hà quang đạo cùng ta để qua, nơi này đồ vật, nhưng không ngừng một cái, thứ này ta đánh một cái, liền xuất hiện mấy cái, khi nào mới có thể nhìn thấy mặt khác đồ vật. Không có biện pháp, nàng mới có thể dùng khống biện pháp, cũng may dùng thái cực lúc sau, không cũng không khó, chờ tiêu phượng loan đem xuất. Hiện thượng trăm cái hỏa cầu, đều dùng linh lực khó khăn mà khống trụ lúc sau, quả nhiên, hà quang đạo theo như lời mặt khác đồ vật, cũng đi theo ra tới, là băng tiễn, tiểu nha đầu, lần này thế nhưng là băng tiễn, trốn trốn trốn, nếu như bị đồng dạng hạ, cần phải mệnh, cốt lão hoa hoa kêu. Này đó băng tiên hàn khí bức nhân, thả sắc bén vô cùng, chỉ cần thoáng bị đụng tới một chút, tất sẽ ra chóc thịt bong, miệng vết thương cực đại, càng quan trọng là, cốt lão hoài nghi này, đó băng tiên là mang theo hàn độc, hàn độc một khi theo miệng vết thương, tiến vào trong cơ thể, thực dễ dàng hỏng rồi thân thể đáy, rơi xuống bệnh căn, sợ cái gì, tới là băng, đừng quên, ta trên tay có hỏa, tiêu phượng loan nhướng mày, vừa rồi phí lớn như vậy sức lực. Cuối cùng là phái thượng điểm công dụng, nàng đây là mèo mù đụng phải chết chuột, bị nàng cấp ngốc đúng rồi, nhìn đến bay về phía chính mình băng tiễn, tiêu phượng loan trực tiếp đem chính mình sở khống hỏa, cầu, cấp phản ném đi ra ngoài, cực hạn lãnh, đụng phải cực hạn hỏa, không khí bên trong không ngừng phát ra, chi chi băng tiến bị hỏa tiêu dung thăng hóa thanh âm, băng bị hỏa biến thành, hỏa bị băng sở tiêu, băng hỏa một thấp một tiêu, lãnh độ cùng nhiệt độ. Đồng thời bị khống chế hoãn giảm xuống dưới, nguyên bản không gian nội nóng rực cùng băng tương dung sau, độ ấm đương nhiên liền hàng xuống dưới, ta đi thẳng đến sở hữu hỏa cầu đem băng tiễn đều cấp hỏa tan, trong không gian độ ấm từ tối cao chuyển vì đến lãnh, sau đó lại khôi phục bình thường, tiêu phượng loan lúc này mới thở ra một hơi, nhìn chính mình một thân ướt nhẹ quần áo, tiêu phượng loan đều lười đến chuyển động linh lực. Đi hong khô quần áo của mình, rốt cuộc khảo hạch còn không có kết thúc đâu, đủ hắc, nguyên lai like cần thiết hai triệt tiêu lẫn nhau tiêu mới có thể. Cốt lão cũng là thở ra một hơi, vừa rồi hỏa cầu hoàn toàn không thể đánh, càng đánh càng nhiều, cần thiết chờ. Đến sở hữu hỏa cầu đều ra tới bay loạn lúc sau, ngay sau đó, chính là băng tiễn xuất hiện. Muốn trốn tránh hỏa cầu không bị nó gây thương tích, ngao đến băng tiễn xuất hiện. Chính là một cái phi thường lâu quá trình, trong khoảng thời gian này cũng không tốt nhau. hắc, ba chát hắc, tiêu phượng loan hảo tâm tình mà cười một câu, Ngươi nha đầu này, cốt lão bị tiêu phượng loan chọc cho vui vẻ, cũng mặc kệ thế nào, tiêu phượng loan cái này trạng thái ít nhất thuyết minh, nàng, hiện tại vẫn là có thể thích ứng trước mắt khảo nghiệm, xem ra, một dung hợp hai khí chi khí, ta còn có không nhỏ tranh thủ thời gian thời gian A. Tiêu phượng loan ngồi dưới đất nghỉ xả hơi, đã có trong chốc lát, chính là kế tiếp công kích lại là còn không có xuất hiện, tiêu phượng loan lau một phen chính mình trên mặt đổ mồ hôi, đừng nói là hai khí, liền tính là một hơi, nghĩ thông suốt quá đều rất khó, nếu là hai khí lúc sau, đều không cho cái thời gian nghỉ ngơi, kia, tới sớm hôm nay cửa thứ ba người, toàn bộ mệt chết hảo, cốt lão trợn trắng mắt, cảm thấy quảng thanh cung an bài như vậy chạm kiểm soát, thiếu đạo đức quá thiếu đạo đức, không sợ sinh đứa con trai về sau không giải cúc hoa sao, đáng tiếc, Hà Quang Đạo nói hắn khảo thời điểm quá sớm, hiện tại cửa thứ ba đã sớm sửa lại, bằng không, ta còn tưởng lấy tình huống của hắn làm tham chiếu tiêu chuẩn đâu, tiêu phượng loan từ giới tử lấy ra hồ lô, hung hăng mà mà rót mấy ngụm nước, liền bởi vì trạng kiểm soát nội dung đã làm đại biên độ điều chỉnh, cùng Hà Quang Đạo lúc trước khảo hoàn toàn không giống nhau. Hà Quang Đạo lại không cần lại tiến vào cửa thứ ba hướng lên, trên bò điều chỉnh chính mình vị trí. Bởi vậy, hiện tại cửa thứ ba tạp rốt cuộc là cái tình huống như thế nào, Hà Quang Đạo cũng vô pháp cấp tiêu phượng loan cung cấp càng nhiều tình báo, mặt khác hết thảy phải nhờ vào tiêu phượng loan chính mình đi sờ soạn. Mặc kệ thế nào lấy, có thể, nhiều kiên trì trong chốc lát, liền nhiều kiên trì trong chốc lát đi, cốt lão trong lòng cũng không đế. Thật sự là bởi vì không có tham chiếu, không hảo làm đối lập à, ta rất tò mò chính là, những cái đó quảng thanh cung lão nội môn đệ tử, hiện tại đều là cái cái dạng gì tình huống, biết muốn hai khí tương để sao, thôi đi, ta thực hoài nghi, ta vừa rồi là vận khí tốt, vừa lúc gặp tương khắc hai khí, nếu là đệ nhị khí không phải băng tiễn, mà là ra tới hãn thiên lôi nói, như vậy ta cần thiết vận chuyển hỏa cầu. Trốn tránh hãn thiên lôi, chờ băng tiễn xuất hiện, tưởng tượng đến cái này tình huống, tiêu phượng loan mặt đều đen, này, thảm như vậy, cốt lão cũng là dọa sợ, muốn thật là như vậy, vạn nhất ra tới đệ tam khí, cùng phía trước hai khí cũng không tương khắc, ý tứ là, tiểu nha đầu muốn dung chuyển tam khí, chờ đệ tư khí, loại tình huống này, chỉ là dung tưởng cốt lão đều cảm thấy dày đặc chứng đau, rất có khả năng, tiêu phượng, Loan cười, trên thực tế, tựa như Tiêu Phượng Loan nói, chính là như vậy chứng đau, này cửa thứ ba, chẳng nhưng nếu có thể năng lực, còn muốn xem vận khí, năm khí xuất hiện trình tự đều là tùy cơ, cũng không quy định, đây mới là chân chính hố tra chỗ. Đúng là như thế, kỳ thật Tiêu Phượng Loan vận khí so với người khác tới nói, còn xem như tốt, hỏa sau gặp được chính là bằng, hai khí tương để, làm Tiêu Phượng Loan tỉnh một cái mạnh mẽ. Tiểu nha đầu, để ý, lại có tình huống, cốt lão cảm giác được dòng khí biên hóa, chạy nhanh làm tiêu phượng loan lên, oanh hàng hàng, cốt lão mới nói xong, một đạo lam bạch tia chớp nháy mắt từ trên bầu trời bổ xuống dưới, thẳng đánh tiêu phượng loan vừa rồi sở ngồi nơi đó, dựa, này tia chớp là dài quá đôi mắt, cốt lão bị kinh tới rồi, ở tia chớp đánh xuống tới trong nháy mắt, chẳng sợ đã vì linh vật cốt lão căn bản là sẽ không bị tia chớp cấp bổ tới. Cốt lão vẫn là nhịn không được né tránh lên, ở nhìn thấy tia, trước là thẳng tắp hướng tới tiêu phượng loan phách quá khứ, cốt lão kia kêu một cái vô ngữ, này phách đến cung qua chuẩn điểm, tiêu phượng loan mới tránh thoát một cái xét đánh, tiếp theo lại tới nữa cái thứ hai, cái thứ ba, thậm chí là đệ tứ, này đó lóe lôi tựa hồ chính là nhận chuẩn tiêu phượng loan, đi theo tiêu phượng loan chạy, cũng chỉ hướng tiêu phượng loan một người trên người phách, vì cái gì a Cốt lão liền buồn bực, chẳng lẽ này đó lóe lôi thật sự trường đôi, mắt, vẫn là chúng nó có thể nghe người ta sai xử, cho nên chỉ phách tiểu nha đầu, đừng quên, bởi vì ra một thân đổ mồ hôi quan hệ, tá hiện tại cả người ướt nhẹp, điện trở lực nhỏ, hơn nữa tại đây phiến không gian trong vòng, chỉ có ta một cái cao vật, nó đương nhiên đều là hướng tới ta phách lại đây, tiêu phượng loan bật hơi, tại đây phiến không gian trong vòng, trừ bỏ kiên này khí tiết ở ngoài. Cũng chỉ dư lại chính mình một người, liền cái che lấp vật đều không có, là một, mảnh không đến không thể lại trống không đất bằng, đối mặt cái này tình huống, tiêu phượng loan trừ bỏ trốn ở ngoài, căn bản là không có cái thứ hai biện pháp, lấy nàng hiện tại cái này tình huống, thẳng lắc lắc mà đi đem này đó lóe lôi cấp kế tiếp, nàng nhưng không cái này gan, cũng đánh cuộc không dậy nổi, không cần linh lực hong khô quần áo phải bị xét đánh. Hong khô quần áo, liền tính là tránh thoát này một hơi, chỉ sợ mặt sau mây khí, nàng cũng không có gì linh lực đi, đối phó, sách, còn có sâu như vậy mai phục, cốt lão thẳng lắc đầu, hắn quả nhiên là xem quảng thanh cung không vừa mắt, liền tính là quảng thanh cung an bài trạm kiểm soát, hắn cũng nhìn không vừa mắt, toàn là chút nham hiểm chiêu thức, liền không điểm quang minh chính đại hàng khô sao, ca, đã sớm bị không gian đưa ra trịnh nhã nhi một thân chật vật. Chỗ nào còn có phía trước thiên kim tiểu thư cao cao tại thượng khí chất, nàng kia một đầu đen nhánh tóc dài, ở đệ nhất khí, hỏa cầu công kích dưới, bị đốt trọi hơn phân nửa, cũng là vì che chở chính mình đầu tóc, trịnh nhã nhi mới có thể liên tiếp lậu ra sơ hở, bị hỏa cầu công kích đến, sau đó bị đá ra không gian, nghĩ đến chính mình ở không gian thời gian cũng không trường, nhìn nhìn lại chính mình bị cháy hỏng quần áo, đốt trọi, so le không đồng đều. Liền cùng bị cầu gặm quá giống nhau đầu tóc, trịnh nhã nhi hốc mắt đỏ lên, liền muốn khóc, từ nhỏ đến lớn, nàng còn không có như vậy nan kham quá, quảng thanh cung này thiết chính là cái gì chạm kiểm soát a? như vậy muốn mạnh, quá hố người, trịnh nhã nhi tâm là tuy có không cam lòng, nhưng nhìn đến ở chính mình phía trước, ký thật cũng đã có không ít người bị đá ra không gian, trịnh nhã nhi lúc này mới được đến một chút an ủi, trịnh nhã nhi vẫn luôn canh giữ ở cửa, Chờ trịnh sĩ quần cùng hứa lên lầu ba người, hứa lên lầu là cái thứ hai bị đá ra không gian người, triệu thiên ý là cái thứ ba, mà trịnh sĩ quần tự nhiên là, bốn người bên trong kiên trì nhất lâu một cái, nhìn đến cái này thành tích, trịnh Nhã nhi rất lớn thở dài nhẹ nhõm một hơi, ở Kaka ra tới phía trước, đã có không ít nội môn đệ tử bị đá ra không gian, bởi vậy có thể thấy được, nàng ca ca thành tích đã phi thường không tồi. Không chừng có cơ hội xâm nhập nội môn đệ tử trước năm mươi danh, tưởng tượng đến điểm này, trịnh nhã nhi trên mặt trực tiếp cười nửa hoa, cao hứng không thôi mà kéo trịnh sĩ quần cánh tay, Kaka. lúc này, đây, chúng ta tốt xấu cũng coi như là thành công, chỉ cần ca ca tiến vào nội môn đệ tử trước năm mươi, chẳng sợ nàng cùng hưa lên lầu ba người tệ không tiến trước năm mươi, lại cũng là vững vàng nội môn đệ tử, đến lúc đó. Đại ca tự nhiên có thể nhiều chiều cố bọn họ một ít, có đại ca chiều cố, bọn họ ba người có hay không chen vào trước năm mươi, đều không sao cả, mặt khác nội môn đệ tử tất sẽ xem ở ca ca mặt mũi thượng, lễ nhượng bọn họ ba phần, làm cho bọn họ vị cùng trước. Năm mươi nội môn đệ tử, trịnh nhã nhi càng nghĩ càng cao hứng, hận không thể có thể lập tức viết thư đưa về trịnh gia, làm người nhà đều cao hứng cao hứng, đúng không? Trịnh sĩ quần cũng lộ ra một cái vừa lòng tươi cười, chỉ là một đôi ánh mắt lại ở những cái đó, bị đá ra không gian trong đám người nhìn quét, ngươi ở tìm ai, triệu thiên ý tới gần trịnh sĩ quần, hỏi một câu, con ở tìm phía trước cái kia kỳ quái cô nương, có nhìn thấy nàng sao, trịnh sĩ quần gật đầu, cũng không có phủ nhận, hắn thật là ở tìm cái kia cô nương, hắn muốn biết, cái kia cô nương đại khái là cái gì thành tích, không, không thấy được nàng. Trịnh Nhã Nhi sửng sốt, sắc mặt biến đổi, trở nên khó coi lên, trịnh Nhã Nhi bị đá ra thời điểm, này bên ngoài người cũng không tính nhiều, chỉ có mười mấy, lúc ấy ít người, trịnh Nhã Nhi tuy rằng khí cực, lại cũng đem kia mười mấy người vội vàng nhìn thoáng qua, nếu là nàng nhìn đến tiêu phượng loan nói, khẳng định sẽ có ấn. Thượng, rốt cuộc nàng như vậy chán ghét nữ nhân kia, nữ nhân kia ra tới so nàng sớm, đã nói lên. Nữ nhân kia không bằng nàng, nhưng nàng khẳng định chính là, nàng ra tới thời điểm, nữ nhân kia cũng không ở, lúc sau, nàng vẫn luôn canh giữ ở cửa, nhìn này đó người xa lạ là như thế nào một đám bị đá ra không gian, trong ấn tượng, nữ nhân kia tựa hổ cũng không ở những người này giữa, thẳng đến nàng ca xuất hiện, kia nữ nhân kia không có khả năng, trịnh nhã nhi cao giọng hô, một câu, không có khả năng tuyệt đối không có khả năng, nhiều người như vậy đều bị đá ra không gian, hiện tại không gian hẳn là cũng chưa người nào, nữ nhân kia sao có thể còn không có ra tới, còn ở trong không gian lăn lộn, tuyệt đối không có khả năng, chẳng sợ trịnh Nhã Nhi cũng không có minh xác mà thuyết minh, rốt cuộc là cái gì không có khả năng, nhưng là trịnh sĩ quân ba người quá hiểu biết trịnh Nhã Nhi tính tình, đầu óc vừa chuyển, lập tức minh bạch trịnh Nhã Nhi, không có khả năng, rốt cuộc là có ý tứ gì, nàng còn không có ra tới, trịnh sĩ quần hoàn toàn kinh tới rồi, vị kia cô nương còn không có ra tới, cũng chính là đại biểu cho nàng linh lực tu vi ở chính mình phía trên. nghĩ đến chính mình đã là lam giai trung kỳ tu linh giả, như vậy cái kia cô nương ít nhất cũng đến là lam giai đỉnh, thậm chí cùng đương nhiệm thanh ngôn tử giống nhau, chính là tử giai lục đầu tứ chất. lúc này, ngay cả trịnh sĩ quần đều tưởng kêu một câu, không có khả năng, không có khả năng. Có lẽ là chúng ta suy nghĩ nhiều quá, Triệu Thiên Ý cười đến thực miễn cưỡng, vừa rồi hắn căn bản là chướng mặt Tiêu Phượng Loan, chỉ cảm thấy Tiêu Phượng Loan có điểm tiểu thông minh, tính tình không tốt, thực lực không gió, không chừng cao không đến chạy đi đâu, không thành tưởng, nhanh như vậy hiện thực liền hướng trên mặt hắn hung hăng đánh mấy bàn tay, làm Triệu Thiên Ý nóng rát khó chịu, thật là chúng ta tưởng quá nhiều, hơn nữa, là chúng ta bốn người cùng nhau suy nghĩ nhiều quá. Hứa lên lầu không tán đồng mà nhíu nhíu mày mau, cường chính là cường, lợi hại chính là lợi hại, ý trời cùng nhã nhi lời nói mới rồi, hoàn toàn chính là ở lừa mình dối người. Nếu là vị kia cô nương bản lĩnh không ở bọn họ phía trên, vì cái gì bọn họ một đám đều ra tới, cái kia cô nương còn ở bên trong, chính mình lừa chính mình thật sự hảo sao, hảo, đừng trường người khác trì khí, diệt chính mình uy phong, quỷ biết nàng là... Tình huống như thế nào, hơn nữa, chúng ta lại không quen biết nàng, nàng như thế nào cùng chúng ta có quan hệ sao, nhìn đến hứa lên lầu nói, còn có giữ gìn tiêu phượng loan trị ý, trịnh nhã nhi hoàn toàn không cao hứng, hứa lên lầu rốt cuộc là thích nàng vẫn là thích nữ nhân kia, làm cho nàng mặt giúp nữ nhân kia nói chuyện, ở trong không gian bị đánh choáng váng, mất công nàng không thích hứa lên lầu, nếu không liền hứa lên lầu cái này xuẩn dạng, nàng không bị sinh sôi tức. Chết, dù sao nàng tuyệt đối không cần gả cho hứa lên lầu, mặc kệ ca ca nói như thế nào, nàng cũng không gả, nàng nếu thật muốn gả, ít nhất cũng phải tìm cái giống Kaka như vậy ưu tú nhân tài có thể gả. Còn kém cuối cùng một cái, đương cửa thứ ba cửa người càng ngày càng nhiều, nội môn đệ tử trải qua kiểm kê, phát hiện tham gia cửa thứ ba người giữa, tựa hồ còn có một cái không ra tới, nghe thế câu nói. Không ít người trong mắt lộ ra kinh ngạc chi sắc, năm nay này kiên trì, đến cuối cùng người, tất là đại người thắng, nhưng rốt cuộc là ai lớn như vậy bản lĩnh, kiên trì đến bây giờ, không ít nội môn đệ tử cho nhau đánh giá, ở đoán, có thể hay không là chính mình nhận thức người như vậy làm nổi bật, cuối cùng đánh giá một vòng, chính mình sở nhận thức lại tham gia cửa thứ ba người, đều ở chỗ này, cũng không có để sót a. Thiên nột, đừng nói cho ta, này kiên trì đến cuối cùng người kia, là hôm nay mới đến quảng thanh cung người, phát hiện điểm này. Lúc sau, nội môn đệ tử thực mau đã xảy ra kinh ngạc cảm thán, hơn nữa suy đoán này cuối cùng một người thân phận, không, không thể nào, muốn hay không như vậy khủng bố, lại không phải thanh ngôn tử bám vào người, sao có thể có như vậy biêu hán lại khủng bố tân nhân. Bọn họ hẳn là sẽ không có như vậy, may mắn, cùng mấy năm trước các sư huynh giống nhau, gặp được thanh ngôn tử loại này biến thái nhân vật. Theo nội môn đệ tử suy đoán, trịnh Nhã Nhi sắc mặt càng ngày càng khó, coi, thẳng đến vô pháp không chế mới thôi, Nhã Nhi. Cảm giác được trịnh Nhã Nhi bắt lấy chính mình tay, càng ngày càng dùng sức, trịnh Nhã Nhi đầu ngón tay thượng móng tay thậm chí đã véo đến chính mình ra thịt đi, trịnh sĩ quần ninh lông mày nhắc nhở một câu. Điểm này tiểu đau tiểu thương, trịnh sĩ quần căn bản là không bỏ ở trong mắt, nhưng là trịnh nhã nhi cảm xúc mất không chế, kaka, xin, xin lỗi, ta, ta không phải cố ý, nhận thấy được chính mình thất thố, trịnh nhã, nhi mặt một bạch, buông lỏng ra chính mình tay, không ngừng hướng trịnh sĩ quần xin lỗi, nàng một bên xin lỗi, trong lòng đối tiêu phượng loan tức giận lại gia tăng không ít, nếu không phải nữ nhân kia vẫn luôn ở ảnh hưởng tình huống của nàng nàng cũng sẽ không phạm loại này sai lầm, xúc phạm tới Kaka đều là nữ nhân kia làm hại, không có việc gì, nhưng về sau đừng còn như vậy, Trịnh Sĩ quằn thở ra một hơi, vỗ vỗ Trịnh Nhã nhi tay, không truy cứu, ca ca ngươi yên tâm, sẽ không, Trịnh Nhã nhi ngoan ngoãn mà lắc đầu, ra tới, đám người bên trong phát ra một tiếng thét kinh hãi, chỉ thấy kia đạo môn khẩu thoáng hiện một đạo so ánh mặt trời càng lóe mắt quang mang. Một người thân ảnh tại đây quang mang bên trong thoát ẩn thoát hiện, thẳng đến quang mang đánh tan, mọi người mới thấy rõ này cuối cùng một cái ra tới người, thế nhưng sẽ là một nữ tử, này vừa rồi kia rốt cuộc là có ý tứ gì, tình huống như thế nào, nàng qua mấy quan, hồi lâu, mới, có người hỏi ra một cái tất cả mọi người muốn biết vấn đề, hô tiêu phượng loan thật dài mà thở ra một hơi, nơi đó đầu quả nhiên hố cha không thôi. Nàng không bao giờ tưởng đi vào lần thứ hai, cảm giác được chính mình trên người quần áo cơ hồ hoàn toàn ướt đẫm, mà dính vào chính mình trên người, tiêu phượng loan liền cảm thấy cực kỳ thoải mái, tiểu nha đầu, lại sững sờ, ngươi đã bị người xem hết, đãi ở tiêu phượng loan bên người cốt lão vừa thấy đến bên ngoài có như vậy. Nhiều người nhìn chầm chầm tiêu phượng loan, lại nhìn đến tiêu phượng loan trên người quần áo, vì thế cũng không sợ lãng phí, trực tiếp dùng diêm đế cấp linh lực. Đem tiêu phượng loan trên người quần áo cấp hong khô, tiêu phượng loan trong cơ thể không có gì linh lực, cũng lãng phí không dậy nổi, chính là cốt lão không phải, cốt lão còn có một ít linh lực có thể chi phối, theo cốt lão động tác, trịnh sĩ quần liền nhìn đến tiêu phượng loan từ Quang Trung mà đến, và áo mù mịt, bộ dáng, như tiên nữ hạ phàm, đẹp không sao tả xiết, này, vị này sư tỷ như thế nào xưng hô ngươi? Mặt khác nội môn đệ tử nhìn đến tiêu phượng loan sau, trong mắt đồng dạng hiện lên kinh diễm, không nghi tới năm nay tân nhân bên trong, chẳng những có như vậy mới diễm tuyệt tuyệt người, hơn nữa xinh đẹp như hoa, gọi người tâm động không thôi, ta kêu tiểu thất, phục hồi tinh thần lại tiêu phượng loan, đôi chính mình này đó mới mẻ phong ra lò các sư đệ, lộ ra một cái hiền, lành tươi cười, xem ra, nàng đây là nhất vãn một cái ra tới người, nguyên lai là tiểu thất sư tỉ. Về sau mong rằng tiểu thất sư tỷ nhiều hơn chiêu cố, đã biết tiêu phượng loan là người phương nào lúc sau, không ít người đều chạy đến tiêu phượng loan trước mặt, đối tiêu phượng loan khen tặng không thôi, lại còn có vẫn luôn hỏi thăm tiêu phượng loan, nàng rốt cuộc là như thế nào kiên trì lâu như vậy, có phải hay không có cái gì bí quyết, bởi vì này một quan, quan hệ nội môn đệ, từ xếp hạng biên hóa, đúng là như thế. Rất nhiều ở địa vị cao đệ tử vì giữ được chính mình xếp hạng, đương nhiên, là không có khả năng đem ở đệ tam nội có thể kiên trì càng lâu bí quyết nói, cho người khác, để tránh xuất hiện giáo hội đồ đệ đói chết sư phụ tình huống xuất hiện. Đại gia tâm tư đều là giống nhau, cho nên, muốn càng cao bài vị, không ít người chỉ có thể thông qua một năm một lần thí trạm kiểm soát, tích lũy kinh nghiệm, đi bước một hướng lên trên bò, cái này tình huống nhưng phàm là quảng thanh cung nội môn đệ tử, đều thập phần rõ ràng, vấn đề là, tiêu phượng loan làm mới tới, chẳng sợ tiêu phượng loan vừa tới, liền thành, đại sư tỉ, nhưng là đối quảng thanh cung tình huống cũng không hiểu biết à, này một đống nhìn như ngoan ngoãn nghe lời tiểu sư đệ nhóm, trong lòng chính là cất giấu không ít hàng lậu, muốn hố tiêu phượng loan một phen đâu, trịnh sĩ quần chính là đại gia tộc ra tới người, bao gồm triệu thiên ý cung hứa lên lầu. Ở bên trong, giống bọn họ loại người này vốn dĩ liền nhiều mấy cái tâm nhãn, bằng không nói ở cửa thứ hai thời điểm, bọn họ sẽ không ở cùng mọi người một khối bức tiêu phượng loan nhập hồ, rồi lại cái thứ nhất nhìn ra tiêu phượng loan rời đi trước ám chỉ ánh mắt, rốt cuộc là có ý tứ gì, chẳng sợ bọn họ bốn người mới là lần đầu tiên tiến vào này, cửa thứ ba độc lập không gian, bốn người cũng đã ẩn ẩn ý thức được trong đó vấn đề, đường nội môn đệ tử hỏi tiêu phượng loan vấn đề. Ngay thời điểm, trịnh sĩ quần bốn người cực kỳ mà bảo trì nhất trí trầm mặc, chẳng sợ không tới gần Tiêu Phượng Loan, khá vậy đều vánh tai, muốn nghe một chút đáp án, ha ha a Tiêu Phượng Loan lại không phải ngốc tử, nhìn đến những người này, nửa che nửa lộ hỏi chính mình rốt cuộc là như thế nào kiên trì đến bây giờ, Tiêu Phượng Loan tỏ vẻ, nàng chỉ cười cười không nói lời nào, nhìn đến Tiêu Phượng Loan cười như không cười mặt, mọi người ngượng ngùng cười, xấu hổ đến không? Được, đến, vị này tân tiểu đại sư tỉ, cũng không phải là cái gì mới ra đời, không hiểu đạo lý đối nhân xử thế tiểu bạch, căn bản là không hảo lừa, tiểu thất sư tỷ mời theo chúng ta đi gặp cung chủ, nội môn đệ tử đều đã chắc xong rồi, nhưng là rốt cuộc còn có mấy phê tân đệ tử sẽ từ ngày mai, hậu thiên gia nhập quảng thanh cung, ở tuyệt đại bộ phận tình huống dưới, nội môn đệ tử biểu tình đều sẽ so mới gia nhập đệ tử muốn xuất sắc đến nhiều. Chẳng sợ nội môn đệ tử xếp, hạng có biến động, kia cũng là nội môn đệ tử cùng nội môn đệ tử chi gian vấn đề, ngẫu nhiên có mấy cái tân đệ tử có thể cắm một chân, nhưng bài vị tuyệt đối sẽ không cao, nói như vậy, tiêu phượng loan đại sư tỉ hẳn là ván đã đóng thuyền sự, nhưng năm nay đã ra tiêu phượng loan như vậy một cái, biến thái, ai có thể nói được chuẩn lúc sau liền sẽ không lại có, biến thái xuất hiện. Bất quá lại có, biến thái xuất hiện, lấy tiêu phượng loan biểu hiện, nội môn đệ tử biết, này, một tiếng tiểu thất sư tỷ là tuyệt đối tình không được, đi, tiêu phượng loan biết lưu trình, cũng không kinh ngạc, chỉ làm tiểu sư đệ, dẫn đường, kaka nhìn đến tiêu phượng loan liền như vậy bị người lãnh đi rồi, hơn nữa vẫn là đi đến đằng trước, trái lại bọn họ, vừa mới bắt đầu những cái đó, nội môn đệ tử xem ca ca ánh mắt rất là không giống nhau. Hiện tại lại một đám đương cá ca là trong suốt, trịnh nhã nhi trong lòng minh bạch, đây là bởi vì tiêu phượng loan quá mức, quang mang vạn trượng, nàng ca ca kia một chút gạo ánh sáng, đã sớm bị tiêu phượng loan cấp che đến sạch sẽ, một chút đều nhìn không tới, ở thái dương dưới, mặt khá sáng lên chi vật còn có thể bị người xem tới được sao, không có việc gì. Trịnh sĩ quân âm thầm vận khí, hiện tại cùng vừa rồi tranh lệch không phải không lớn. Trịnh Sĩ si quần cũng không nghĩ tới, đại gia rõ ràng đều chỉ là tân nhân, lại có người có thể so với chính mình xuất sắc nhiều như vậy, thả đối phương, con chỉ là một nữ tử, nhìn đến đối phương được đến chính mình nỗ lực lại không chiếm được đồ vật, trịnh Sĩ si quần trong lòng ê ẩm, cũng không chịu nổi, ý trời, ngươi xem đi, hứa lên lầu lòng dạ nhưng thật ra rộng lớn, cũng không có không thoải mái y tứ, ngược lại là nhìn thấy chính mình suy đoán bị chứng thực phi thường cao hứng. Thật là xem thường nữ nhân này, Triệu Thiên Ý trong lời nói thực Hồ Thắng Nhi, nhưng xem Tiêu Phượng Loan ánh mắt lại không có nửa điểm thiện ý. nghi ở cửa thứ nhất thời điểm, Tiêu Phượng Loan là Nhất Vãn một cái, làm tất cả mọi người hiểu lầm, nàng có thể sẽ vứt bỏ lần này cơ hội. Sang năm đã tới, ai sẽ tưởng được đến, Nhất Vãn nhập quan một người lại là kiên trì đến cuối cùng một cái đại người thắng. Ở Triệu Thiên Ý xem ra, Tiêu Phượng Loan mới đầu diễn xuất. Rõ ràng chính là giả heo ăn thịt hổ, dùng để tê mỏi, mê hoặc bọn họ, chờ bọn họ thả lỏng đối nàng cảnh giác lúc sau, tiêu phượng loan liền có thể giống như bay, giờ, không minh tắc rồi, nhất minh kinh nhân, đem mọi người đều đạp lên chính mình dưới chân, càng là như vậy tưởng, triệu thiên ý càng thêm xem tiêu phượng loan không vừa mắt, ngược lại cùng trịnh nhã nhi đứng ở một bên, ở chuyện sau đó không ngừng một lần mà tìm tiêu phượng loan phiền toái, muốn bẻ đảo tiêu phượng loan. Về sau đại gia liền đều là đồng môn, hơn nữa nàng khéo chúng ta, không được làm càn, tiểu tâm chiêu phiền toái, trịnh sĩ quần áp xuống trong lòng không, thoải mái, hiện thực mà nói một câu, ở Quảng Thanh Cung, đắc tội sư tỷ tuyệt đối không phải sáng suốt cử chỉ, hiện tại không phải chúng ta chiêu không chiêu chọc nàng, mà là nàng muốn hay không buông tha chúng ta, triệu thiên ý cười lạnh, hắn nhưng chưa quên chính mình ở cửa thứ hai khi đã làm sự tình. Nếu là Sĩ Đàn quên mất, hắn không ngại nhắc nhở Sĩ Đàn một tiếng, đến lúc này, muốn nói Triệu Thiên Ý, đối chính mình phía trước đã làm sự tình một chút hối ý đều không có. Tự nhiên là không có khả năng, nhưng là, sự tình làm cũng làm, người cũng đắc tội, liền tính là lại hối hận, cũng là không thay đổi được gì. Cùng với dối răm với qua đi đã xảy ra sự tình, không bằng hảo hảo ngẫm lại hiện tại cùng tương lai. Như thế nào tránh thoát nữ nhân kia trả thù, ở Quảng Thanh cung cường đại lên, vị kia cô nương nhìn cũng là cái hiền lành chi ý, có lẽ là chúng ta tưởng nhiều, hứa lên lầu lắc đầu, ý trời nghĩ đến cũng quá vi quan, nếu là vị kia cô nương, thật sự là như vậy lòng dạ hẹp hỏi người, như vậy ở cửa thứ hai thời điểm, kia cô nương nếu là không có nói tình bọn họ, bọn họ tất sẽ bị cửa thứ hai vây hồi lâu, thậm chí còn có rất nhiều người phải vì này hy sinh. Bởi vì vị kia cô nương nhắc nhở, bọn họ đã kiếm lời đại tiện nghi, lên lầu, ngươi nghĩ đến quá đơn giản, triệu thiên ý thẳng lắc đầu, lên lầu trừ bỏ đối triệu nhãn nhi tử tâm nhãn ở ngoài, ở chuyện khác thượng, kia quả thực chính là một cây gân, hắn đều không rõ, lên lầu cùng nữ nhân kia cũng bất quá là gặp mặt một lần, cũng chưa nói nói chuyện, như thế nào lên lầu đối nữ nhân kia ấn tượng tốt như vậy. Nhìn đến trịnh nhã nhi bởi vì hứa lên lầu đối tiêu phượng loan giữ gìn, sắc mặt ẩn ẩn khó coi lên, triệu thiên y cũng không biết chính mình muốn nói gì mới hảo, nữ nhân chính là như vậy vô cớ gây rối triệu nhã nhi rõ ràng không thích lên lầu, lại không thể gặp lên lầu đối trừ nàng bên ngoài nữ nhân hảo, đây là cái gì thật xấu, hứa lên, lầu, ngươi muốn cảm thấy nữ nhân kia tốt như vậy, ngươi dứt khoát cùng nàng bái cùng cái ngôn tử, nếu là ngươi có thể bế lên nàng đùi. Không chừng thật đúng là có thể được đến nàng chiếu cố đâu, trịnh nhã nhi là thật sự sinh khí, khi hứa lên lầu đối nữ nhân khác như vậy hảo, trước kia, hứa lên lầu tuy rằng đối bên nữ tử cung cung không lạnh lùng sắc bén, nhưng chỉ cũng là ôn hòa mà thôi, nàng có từng gặp qua hứa lên lầu đối trừ nàng bên ngoài nữ nhân, như vậy giữ gìn quá, liền bởi vì vài lần, hứa lên lầu liền thích thượng nữ nhân kia, mất công nàng chưa từng có thích qua hứa lên lầu. Nếu không thích thượng dòng hứa lên lầu loại này đứng núi này trong núi nọ nam nhân, nàng kia mới kêu xui xẻo đâu, nhã nhi, hứa lên lầu nhíu nhíu mày mau, nhã nhi lời này nói được liền quá phận, hắn khi nào muốn đi ôm vị kia cô nương đùi, hắn chỉ là ăn ngay nói thật, hại nhân ra, lại bị nhân ra ân huệ, này đó đều là sự thật, hắn chỉ là thừa nhận, như thế nào, liền không đúng rồi, nhã nhi, ngươi thay đổi. Hứa lên lầu thở dài, ngươi trước kia tuy rằng có chút kiểu khí, nhưng làm người hào phóng, xử sự, sự công đạo, không phải loại này không nói lý tính tình, ngươi hôm nay đây là làm sao vậy? Nhã nhi trước kia rõ ràng không phải như thế, hứa lên lầu lời vừa nói ra, trịnh sĩ quần cùng triệu thiên ý vô ngữ mà cười cười, mà trịnh nhã nhi còn lại là mặt đều đỏ, bị sinh sôi cấp khí, trịnh nhã nhi là trịnh sĩ quần thân muội muội chính mình thân muội muội là cái gì tính tình có cái gì tật xấu người trịnh sĩ quần có thể không biết ở hắn trước mặt nhã nhi cái này muội muội có lẽ đích xác thực ngoan ngoãn nghe lời nhưng ở người khác trước mặt nhã nhi tuyệt đối không phải lên lầu nói như vậy triệu thiên ý ngẩng đầu nhìn thiên trịnh nhã nhi khi nào từng có lên lầu nói bộ dáng lên lầu rốt cuộc là như thế nào đối đãi trịnh nhã nhi một câu vừa rồi lên lầu đối trịnh nhã nhi miêu tả hắn nhưng cho tới bây Giờ không có ở trịnh Nhã Nhi trên người nhìn đến này đó ưu điểm, hắn không thể không hoài nghi, lên lầu nói người rốt cuộc có phải hay không trịnh Nhã Nhi, hứa lên lầu, ngươi có phải hay không ở châm chọc ta, trịnh Nhã Nhi tức giận đến hốc mắt đều đỏ, một bộ sắp khóc biểu tình, ta như thế nào là ở châm chọc ngươi, ta nói đều là lời nói thật, trước kia ngươi, thật là tốt như vậy cô nương, hứa lên lầu buồn bực mà nhíu nhíu mày mao hắn sao có thể sẽ châm chọc Nhã Nhi. Đâu, hắn chỉ nghĩ hảo hảo bảo hộ nhã nhi, lại không thích nhìn thấy nhã nhi ngang ngược vô lý mà thôi, được rồi nhã nhi, đừng khi dễ lên lầu, trịnh sĩ si quần lúc này cũng không đứng ở trịnh nhã nhi bên này, hứa lên lầu cái này huynh đệ là cái dạng gì tính cách, trịnh sĩ si quần rất rõ ràng, lên lầu toàn tâm toàn ý mà thích nhã nhi, bảo hộ nhã nhi, chăm trọng như vậy cao cấp sự tình, lên lầu sao có thể sẽ đối nhã nhi làm ca ca, rõ ràng là hắn khi dễ ta, ngươi nói như thế nào ta, khi dễ hắn đâu, trịnh nhã nhi càng thêm không cao hứng, ca ca, ngươi hiện tại có phải hay không vì nữ nhân kia, nếu không ta cái này muội muội, không đau ta, đều do nữ nhân kia, trước kia nàng ca ca trước nay đều sẽ không như vậy đối nàng, sẽ bảo hộ nàng, che chở nàng, đừng xảo, đuổi kịp, trịnh nhã nhi càng nháo càng hăng hái, Trịnh sĩ quân lấy trịnh Nhã Nhi làm một chút biện pháp đều không có, những cái đó nội môn đệ tử đã đi theo tiêu phượng loan phía sau, hướng quả. Thanh cung nội đi đến, năm nay Quảng Thanh cung tân chiêu đệ tử bên trong, lại ra một thiên tài tin tức, đã chuyển tới lỗ đạo tử cùng ba vị ngôn tử lỗ tai bên trong, việc này tất yếu khiến cho toàn bộ Quảng Thanh cung coi trọng. Sư tỷ, có thể hỏi một câu, ngươi hiện tại tu linh cấp bậc có bao nhiêu cao, đánh giá lục ngưng mắt. Không ít người đều tưởng dò ra tiêu phượng loan chi tiết, hảo tâm có một cái đế, đúng vậy sư tỷ lấy ngươi lợi hại, tất có Lam Giai Trung Kỳ đi. Cái gì Lam Giai Trung Kỳ, khẳng định là Lam Giai Đỉnh, đúng vậy, lấy sư tỷ thực lực, ít nhất cũng là Lam Giai Đỉnh, bởi vì không hiểu biết trong không gian tình huống, tiêu phượng loan là cuối cùng một cái ra tới, đại gia đánh giá tiêu phượng loan nên là Lam Giai Đỉnh cao thủ. Đương nhiên, cái này tính ra kết quả cũng là vừa mới trịnh sĩ quần sở đoán, đối mặt một đám người vấn đề, tiêu phượng loan cũng chỉ là cười cười, lại là không có trả lời một chữ, thiết, trang cái, gì trang, là chính là, không phải liền không phải, bất quá xem tình huống của nàng, Lam gia Đỉnh cũng coi như là đỉnh đầu, còn trang cái gì thần bí, không biết xấu hổ, đi ở mặt sau cùng. Trịnh Nhã Nhi lôi kéo trịnh sĩ quần tay, không cam lòng mà nói, nàng tổng cảm thấy tiêu phượng loan nữ nhân này quá sẽ trang, cái gì đều phải trang, rõ ràng là một cái cực có thực lực người, ở đệ nhất nửa thời điểm, một hai phải giả mù sa mưa biểu hiện ra sợ hãi, cuối cùng nhập quan, tê mỏi. Mọi người, cửa thứ hai thời điểm, nữ nhân kia rõ ràng biết những cái đó là sen có thể dùng, liền nói thẳng A, con dùng cái gì ánh mắt ám chỉ. Để cho Trịnh Nhã Nhi không cao hứng chính là, cũng không biết nữ nhân kia dùng thứ gì, thế như ngựa cá mà đi, tưởng tượng đến tiêu phượng loan ngựa cá mà đi phong tư sương nhiên, Trịnh Nhã Nhi ghen ghét địa tâm đều thanh, nếu nữ nhân kia có cái loại này biện pháp, nếu là nữ nhân kia sớm một chút lấy ra tới, đừng nói là 14 cá nhân, rõ ràng 29 cá nhân đều có thể thông qua cửa thứ hai. nữ nhân kia trong tay nắm có tốt như vậy biện pháp. Lại ích kỳ mà một người độc hưởng, nhìn cái thứ nhất tiến vào trong hồ người, bị thực nhân ngư cắn thương, thật sự là ác độc, lúc này trịnh nhã nhi hoàn toàn không thèm nghĩ, mặc kệ tiêu phượng loan có biện pháp nào không, nàng đều không có cùng chung chính mình tài nguyên tất yếu, đây là tiêu phượng loan cá nhân tự do, người khác quản không được, cũng nói, không.